16. Chúng tôi trải qua dịp cuối tuần bình lặng, say sưa với bí mật của bản thân và đắm chìm trong những suy đoán mà tất cả các bậc làm cha làm mẹ đều có. Thành viên mới nhất của gia tộc Geklemon sẽ có mái tóc đen giống cha nó nhưng có cặp mắt xanh của tôi ư. Cậu nhóc sẽ thích khoa học hay lịch sử. Cậu nhóc sẽ khéo tay giống Matthew hay vụng về giống tôi. Về phần giới tính, chúng tôi có những ý kiến khác nhau. Tôi có lòng tin đó là một bé trai. Còn Matthew cũng chắc chắn không kém rằng nó là bé gái, lúc mệt bã người và vui vẻ, cả hai tạm ngưng các ý nghĩ về tương lai để ngắm nhìn London thế kỷ 16 từ những căn phòng ấm áp của mình. Chúng tôi bắt đầu ở các cửa sổ nhìn ra hẻm Water, nơi tôi ngắm nhìn các tòa tháp tu viện Westminster xa xa, và kết thúc ở hàng ghế bành được kéo dài tới trước cửa sổ phòng ngủ, nơi có thể trông thấy sông thêm. Thời tiết lạnh giá cùng thực tế rằng đây là ngày lễ của người theo thiên chúa giáo cũng không ngăn được những người chèo thuyền tiếp tục công việc giao hàng và chở khách qua sông. Tận cuối con phố chúng tôi sống, một nhóm người chèo thuyền thuê túng tụng trên các bậc thềm dẫn xuống bờ sông, còn những con thuyền trống không của họ thì đang nhấp nhô bậc bền trên sóng nước. Matthew chia sẻ nhiều kỷ niệm của anh về thành phố này suốt chiều hôm đó trong khi thủy triều lên rồi xuống. Anh kể cho tôi có thời điểm ở thế kỷ 15 lúc sông thêm đóng băng tới hơn 3 tháng trời, lâu đến nỗi các cửa hàng tạm bỡ được dựng lên ngay trên mặt băng để phục vụ cho giao thông đường bộ qua sông. Anh cũng hồi tưởng lại những năm chưa sản sinh thế hệ sau của mình ở Thaviim, nơi anh đã trải qua những năm tháng học luật lần thứ tư và cũng là lần cuối cùng. Anh mừng rằng em đã trông thấy nó trước khi chúng mình rời khỏi. Anh nói, siết chặt tay tôi. Lần lượt từng cái một, người ta đang thắp sáng đèn. Đem treo lên trước mũi thuyền và đặt bên cửa sổ của các ngôi nhà và những quán trọ. Chúng mình sẽ cố gắng sắp xếp một chuyến thăm sở giao dịch hoàng gia, chúng ta sẽ trở về úp Sóc Ư. Tôi bối rối hỏi, có lẽ, trong một thời gian ngắn thôi. Sau đó mình sẽ quay về hiện tại, tôi chầm chầm nhìn anh, quá sửng sốt không nói nên lời. Chúng mình không biết được điều gì sẽ xảy đến trong suốt thời kỳ thai nghén và vì an toàn của em cả của con nữa, mình cần kiểm tra theo dõi bé con. Cần làm vài xét nghiệm, và tốt nhất là cả siêu âm nữa. Thêm nữa, em cũng nên ở cùng dì Sarah và Emily, nhưng, Matthew, tôi phản đối, chúng ta chưa thể trở về nhà được. Em không biết làm cách nào. Anh quay ngoắt lại, em đã giải thích rõ ràng trước khi chúng mình đi đấy. Để du hành trở về một thời điểm, anh cần ba món đồ để đưa anh tới nơi muốn đến. Để du hành đi tới anh cần có phép thuật, nhưng em không thể làm phép được. Đó là lý do chúng ta đến đây, em không thể nào mang thai sinh nở ở đây được, Matthew đứng bật dậy khỏi ghế, phụ nữ thế kỷ 16 vẫn có con còn gì, tôi ôn tồn nói. Hơn nữa, em không thấy có gì khác nhau cả. Em đâu phải chỉ mang thai vài tuần lễ, em sẽ có đủ sức mạnh để mang cả con bé và anh trở về tương lai chứ. Không, chúng ta cần rời đi càng sớm càng tốt, và tốt hơn hết là trước khi con bé ra đời. Matthew dừng sững lại. Sẽ ra sao nếu việc du hành thời gian gây tổn hại tới đứa bé theo cách nào đó? Phép thuật là một chuyện, nhưng điều này Anh Thình Lình ngồi thụt xuống, chẳng có gì thay đổi cả, tôi xoa dịu Đứa bé không thể lớn hơn một hộp thóc đâu Bây giờ chúng ta đang ở London, không có gì khó khăn trong việc tìm được ai đó giúp em điều khiển phép thuật của mình Chưa nói đến người có thể hiểu về du hành thời gian hơn cả gì Sarah và cô em Con bé lớn bằng một hạt đậu lăn rồi Matthew dừng lại. Anh nghĩ ngợi dây lát rồi đưa ra quyết định. Tới 6 tuần tất cả quá trình phát triển then chốt của thai nhi sẽ diễn ra. Cái đó sẽ cho em nhiều thời gian. Giọng điệu anh nói giống bác sĩ hơn là một ông bố. Tôi bắt đầu thấy thích những cơn giận dữ ở thời hiện đại của Matthew hơn là cái tính khách quan theo thói hiện đại của anh. Thế thì em chỉ còn vài tuần lễ. Nếu em cần 7 tuần thì sao? Nếu gì Sarah có ở trong phòng này? Thì gì sẽ cảnh cáo anh rằng vẽ biết điều của tôi không phải là một dấu hiệu tốt đâu, bảy tuần cũng tốt, thiêu nói, chìm đắm trong các ý nghĩ riêng mình, ồ, thế à, tốt quá rồi. Em ghét cảm thấy bị dùng ép khi có liên quan đến thứ quan trọng như việc khám phá ra em là ai. Tôi sẽ bước tiến về phía anh, Diana, cái đó không? Lúc này chúng tôi đang đứng, mũi chạm mũi. Em không có cơ hội là một người mẹ tốt nếu không biết rõ hơn về sức mạnh có trong dòng máu mình, điều này không hay, anh dám nói chuyện này không tốt cho con không? Em không phải kiểu bình rỗng đâu nhé. Lúc này tâm trạng của tôi đang sôi sục đây. Ban đầu anh muốn máu của em cho các thí nghiệm khoa học của mình, giờ thì là đứa bé này, Matthew, anh chàng chết tiệt, đứng im liền đó, tay khoanh trước ngực và cặp mắt xám cứng rắn, thế nào hả? Tôi hỏi, thế nào cái gì? Rõ ràng quyền tham gia đối thoại của anh trong cuộc nói chuyện này không hề có. Em đang nói nốt các câu anh định nói. Em có lẽ cũng bắt đầu luôn ấy chứ, chuyện này chẳng liên quan gì tới hóc, môn của em cả, tôi nói. Tôi từ từ nhận thấy trạng thái đơn độc này có lẽ là bằng chứng cho điều ngược lại, anh chẳng nhắc gì cả cho đến khi em đề cập tới nó, nghe không có vẻ giống thế, lông mày anh nhướng lên, em vẫn là cùng một người như em của ba ngày trước. Việc mang thai không phải là một trạng thái bệnh lý, và nó không loại trừ các lý do chúng ta ở đây. Chúng ta thậm chí còn chưa có một cơ hội thích đáng để tìm kiếm ASMON 782. ASMON 782 ư. Matthew thốt lên âm thanh nôn nóng. Mọi chuyện đã thay đổi, và em không còn là cùng một người nữa rồi. Ta không thể giữ bí mật việc có thai này vô thời hạn đâu. Chỉ tính theo ngày thôi. Rồi mọi ma cà rồng đều sẽ có thể ngửi thấy sự thay đổi trong cơ thể em. Kiếp sẽ phát hiện ra ngay sau đấy, và anh ta sẽ hỏi về người cha của nó bởi không thể là anh, đúng không? Một phù thủy mang thai sống cùng với một quốc sẽ làm dấy lên tình trạng thù địch của các sinh vật trong thành phố này, ngay cả những kẻ chẳng quan tâm mấy đến hiệp ước kia. Sẽ có kẻ phàn nàn với đại hội đồng. Cha anh sẽ yêu cầu chúng ta trở lại xếp tu vì sự an toàn của em. Và anh không thể chịu đựng được việc nói lời chia tay với ông một lần nữa. Anh cao giọng nói không ngừng nghỉ. Em không nghĩ, không, Matthew cắt ngang, em không nghĩ. Em không thể nghĩ được. Chúa ơi, Diana. Trước đây, em và anh ở trong một cuộc hôn nhân bị cấm đoán. Điều đó đã là có một không hai rồi. Còn giờ em đang mang con của anh. Đó không chỉ là điều độc nhất duy nhất, các sinh vật khác còn tin là điều không thể. Ba tuần nữa thôi, Diana. Không thể nhiều hơn một khắc nào. Anh kiên quyết không siêu lòng, cho đến lúc đó anh không thể nào tìm được một phù thủy sẵn lòng giúp đỡ đâu, tôi kháng nghị. Không thể được với những gì đang xảy ra ở Scotland bây giờ. Có ai nói bất kỳ điều gì về chuyện nguyện ý sẵn lòng đâu. Nụ cười của Matthew làm tôi ớn lạnh, em sẽ sang phòng khách để đọc sách. Tôi quay người hướng tới phòng ngủ, muốn tránh anh càng xa càng tốt. Anh đang đợi sẵn tôi ở lối cửa rồi, cánh tay trắng ngang lối tôi đi. Anh sẽ không để mất em đâu, Diana, anh nói, giọng điệu kiên quyết nhưng lặng lẽ. Không phải để tìm kiếm một cuốn cổ thư giả kim thuật và cũng không phải vì một đứa trẻ chưa chào đời, còn em sẽ không đánh mất chính mình đâu, tôi đáp trả. Không phải để thỏa mãn nhu cầu điều khiển kiểm soát của anh. Cũng không phải trước khi em tìm ra mình là ai. ngày thứ hai tôi lại đang ngồi trong phòng khách lướt qua cuốn the pha quen và đang thất thần chán nản thì cửa phòng mở ra có khách viếng thăm tôi đóng sập cuốn sách lại vẻ hồ hởi tôi không nghĩ là mình còn được sưởi ấm một lần nữa quan tờ đứng trong khung cửa người ướt lướt thước. giót giờ và henry đi cùng anh cả hai trông cũng khốn khổ không kém chào diana henry hắt hơi Rồi chào tôi bằng một cái cúi đầu trịnh trọng trước khi hướng tới lò sưởi và vươn tay hơ trước lửa kèm theo tiếng trên thỏa mãn. Mắt thiêu đâu rồi? Tôi hỏi. Ra hiệu cho giấc giờ vào chỗ ngồi với kit Bọn tôi bỏ họ lại chỗ bán sách. Quan tờ ra dấu về hướng nhà thờ thánh bao. Tôi đói chết mất. Cái tên kia học gạo ấy gọi bữa tôi không ăn nổi. Mắt nói Francois nên làm cho chúng tôi thứ gì đó để ăn. Nụ cười toe toét ranh mãnh đã bóc mẻ lời nói dối của anh ta, các anh chàng đang dùng đến món thứ hai và lượt rượu thứ ba thì mắt Thiêu về nhà cùng với Kim, một ôm sách trên tay và đầy đủ các mặt tóc biếu không của một trong những thợ cạo pháp sư mà tôi đã nghe nói đến. Bộ ria mới được cắt tỉa gọn gàng của chồng tôi thật hợp với khuôn miệng rộng của anh, còn hàm râu thì rất thời thượng nhỏ gọn tạo hình khéo léo. Pie theo sau, mang theo bao bố bằng vải lanh đầy những giấy hình vuông và hình chữ nhật, tạ ơn Chúa Oan Tờ nói, gật gù tán thành bộ râu. "Giờ anh trông mới là anh, xin chào, em yêu." Matthew nói, hôn lên má tôi. "Em có nhận ra anh không? Có mặc dù trong anh giống một tên cướp biển." Tôi cười nói, "Đúng thế thật, Diana." Anh ta và Oan Tờ giờ trông như anh em ấy, Henry công nhận, tại sao anh lại cứ khăng khăng gọi vợ Matthew bằng tên thân mật của cô ấy thế, hả Henry? Bà Roydon đã trở thành người được anh bảo trợ hay sao? Giờ cô ấy là em gái anh rồi ư? Giải thích khác duy nhất là anh đang có ý định quyến rũ đấy. Mà lô càng nhằn, ngồi vịt xuống một cái ghế, hãy thôi chọc vào tổ ông đi. Kíp, quan tờ mắng, anh có quà Giáng sinh muộn đây, thiêu nói, trượt chồng đồ của mình về phía tôi, sách. Thật bối rối khi cảm thấy sự mới mẻ rõ rành rành từ chúng tiếng cọt kẹt của gáy sách chặt khít phản đối khi được mở ra lần đầu tiên. Mùi giấy và hương mực. Tôi đã quen với việc trông thấy những cuốn sách như thế này trong tình trạng củ mòn ở các phòng đọc của thư viện, chứ không phải đang nằm trên chiếc bàn nơi chúng tôi dùng bữa. Cuốn sách trên cùng có màu đen thế chỗ cho cuốn vẫn ở ốc Pháp. Cuốn kế tiếp là một bản kinh cầu nguyện thật đẹp. Trang tựa đề được trang trí hoa mỹ và tô điểm bằng một hình ảnh từ tựa như giáo trưởng Jesse của Kinh Thánh. Một cái cây ngã ra xuất hiện từ bụng ông ta. Tráng tôi nhăn lại. Tại sao Matthew lại mua cho tôi một cuốn kinh nhỉ, lật trang sách ấy đi? Anh Dục, hai tay lặng lẽ áp lên thắt lưng tôi, ở mặt bên kia là bản tranh khắc gỗ hình nữ hoàng Elizabeth đang quỳ gối cầu nguyện. Những bộ xương, các hình thuộc về kinh thánh, và những hình tượng kinh điển trang trí cho mỗi trang sách. Cuốn sách là sự kết hợp giữa văn tự và hình ảnh, giống như những chuyên luận về thuật giả kim mà tôi nghiên cứu, đó chính xác là kiểu sách mà một phu nhân đáng kính đã kết hôn sẽ sở hữu. Thiêu nói, quét miệng cười. Anh Hạ thấp giọng đầy bí ẩn. Cái đó sẽ thỏa mãn mong muốn của em nhằm giữ vững thể diện bên ngoài. Nhưng đừng lo. Cuốn tiếp theo không đáng kính tẹo nào đâu, tôi để cuốn kinh sang bên và cầm lấy quyển sách dày mà Thiêu gợi ý. Các trang sách của nó bị khâu vào nhau và lồng vào trong một tấm bọc bảo vệ bằng giấy da hảo hạng dày dặn. Chuyên luận này hứa hẹn lý giải về các triệu chứng và phương thức chữa trị mọi loại bệnh tật làm loài người đau đớn. Khổ sở, sách tôn giáo là những món quà phổ thông, và dễ bán. Sách về y học có một lượng độc giả nhỏ thôi và quá đắt đỏ không thể mua bán chứ chưa nói tới tiền hoa hồng, Matthew giải thích khi tôi lần ngón tay trên lớp bìa mềm mại. Anh đưa cho tôi một cuốn sách khác. Rất may, anh đã đặt được một bản sao in của cuốn sách này. Nó là cuốn sách hot của các nhà in và đã định trước là một cuốn bán chạy đấy, món đồ đang nói tới đó được bọc bìa da đen giản dị. Với vài dấu hiệu trang trí bằng bạc. Bên trong là bản in đầu tiên của Philip Sidney xứ Acadia. Tôi cười to, nhớ lại mình đã ghét đọc nó đến mức nào hồi trên ghế đại học, một phù thủy không thể sống bằng cầu nguyện và bốc thuốc không thôi. Đôi mắt thiêu lấp lánh vẻ châm biếm. Bộ ria của anh chọc nhồn nhục khi anh hôn tôi, gương mặt mới của anh sẽ cần một chút thời gian mới quen được, tôi nói, bật cười và cọ cọ môi vào thứ cho cảm giác là lạ mới mẻ ấy. Ngài bá tước nóc thung bơn đưa mắt nhìn tôi trong khi thưởng thức một miếng thịt ngựa bổ sung dinh dưỡng cần thiết. Mấy cuốn sách này sẽ không giữ cho Diana bận rộn lâu đâu. Cô ấy quen với những hoạt động đa dạng hơn cơ, đúng như anh nói. Nhưng cô ấy không thể nào lang thang trong thành phố và rao giảng về giả kim thuật được. Miệng mắt thiêu miếng lại vẻ hài hước. Cứ sau mỗi giờ, trọng âm và cách lựa chọn từ ngữ của anh lại càng khuôn đúc hợp thời. Anh dựa sát vào tôi. Mỗi người tới trước hít ngửi bình rượu và nhăn mặt. Có gì để uống mà không bị bỏ cả liều đinh hương và hạt tiêu thế này không? Mùi kinh quá, Diana có lẽ sẽ thích kết bạn với Mary đấy. Henry gợi ý, chẳng nghe câu thắc mắc từ Matthew, Matthew nhìn chầm chầm Henry. Mary ư, họ tuổi tác tương đương và tính khí cũng tương tự, tôi nghĩ thế, và cả hai đều là những người uyên bác về học thức, nữ bá tước không chỉ học tài biết rộng mà còn có thiên hướng làm mọi thứ bốc cháy. kíp nhận xét, tự rót cho bản thân một cốc vải đầy rượu. Anh ta dí mũi vào cái cốc rồi hít vào một hơi thở sâu. Nó có mùi khá giống Matthew. Hãy tránh xa những cái vạt chân cất và lò luyện của bà ấy, bà roi đông ạ. trừ phi cô muốn có mái tóc cháy xém quăng tích hợp thời trang. Lò luyện ư? Tôi thắc mắc người này có thể là ai, à, đúng thế. Nữ bá tước xứ Pemrock, dốc giờ nói. Đôi mắt sáng rực lên trước triển vọng một nhà bảo trợ quyền thế, tuyệt đối không. Giữa Raleigh, Chaman và Malo, tôi đã gặp đủ những huyền thoại văn chương để mang theo đến hết đời rồi. Bà nữ bá tước là người phụ nữ lỗi lạc nhất của đất nước này và là chị gái của ngài Philip Sydney. Tôi không sẵn sàng để gặp Mary Sydney đâu, Mary Sydney cũng không sẵn sàng gặp cô đâu, bà Roydon, nhưng tôi ngờ là Henry đúng đấy. Cô sẽ mau chóng chán những người bạn của Matthew và cần tìm kiếm bạn bè của riêng mình. Không có họ cô sẽ thấy vô công rỗi việc và u bức sầu muộn mất. Quan tờ gật đầu với Matthew. Cậu nên mời Mary đến đây dùng bữa tối. Black sẽ tắt nhẽn hoàn toàn nếu nữ bá tước tem rốc xuất hiện ở hẻm Tơ. Sẽ tốt hơn nhiều nếu để bà Roi Đông tới lâu đài bay nát. Nó chỉ ở phía bên kia bức tường thôi mà, Malo nói. Hồ hởi vì loại bỏ được tôi, Diana sẽ phải đi bộ vào thành phố, thiêu chỉ ra, malo khịt mũi khinh thường. Đang là tuần lễ giữa Giáng sinh và năm mới mà. Không có ai để ý nếu có hai phụ nữ đã kết hôn cùng chia sẻ một cốc rượu và ngồi tán chuyện đâu, tôi sẽ rất vui được đưa cô ấy đi, quan tờ tình nguyện. Có lẽ Mary cũng muốn biết về chuyến phiêu lưu mạo hiểm của tôi ở Tân Thế Giới, anh phải để lần khác đề nghị nữ bá tước đầu tư vào Virginia. Nếu Diana đi, tôi sẽ đi cùng cô ấy. Ánh mắt thiêu sắc bén. Tôi tự hỏi liệu Mary có biết phù thủy nào không, cô ta là đàn bà, đúng không? Dĩ nhiên cô ta biết các phù thủy rồi, Malo nói, thế thì tôi viết thư cho cô ấy nhé, Max. Henry hỏi, cảm ơn, hôn. Matthew rõ ràng không bị thuyết phục với khả năng thành công của kế hoạch này. Thế rồi anh thở dài. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp cô ấy. Hãy nói với Mary chúng ta sẽ ghé thăm cô ấy vào ngày mai, sự miễn cưỡng ban đầu của tôi với việc gặp gỡ Mary Sydney nhạt dần khi thời điểm hẹn gặp tới gần. Càng nhớ lại, càng phát hiện được nhiều điều về nữ bá tước Pem gốc. Tôi càng trở nên háo hức hơn, Franco thì lo lắng cao độ cho chuyến viếng thăm này, cô nàng nhặn xị lên với quần áo của tôi hàng giờ. Cô ta đặc biệt gắn vào một cái cổ xếp nếp phù phiếm vòng quanh cái đường cổ cao của chiếc áo khoác nhung màu đen mà Maria đã thiết kế cho tôi ở Pháp. Cô ta còn làm sạch và ép phẳng chiếc váy dài màu nâu đỏ nổi bật cùng những dải nhung đen của nó. Món đồ này kết hợp với chiếc áo khoác rất đẹp đến mức làm người ta choáng váng vì màu sắc. Khi tôi đã mặc đồ xong, François tuyên bố tôi có thể thông qua, mặc dù quá một mặt giản dị và trông quá đức so với quan điểm ăn mặc của cô ta. Matthew tận hưởng khoảng thời gian vô tận để nhấm nháp rượu và hỏi bằng tiếng Latin về buổi sáng của tôi. Vẻ mặt anh thật gian manh, nếu anh đang cố làm em tức điên lên thì anh thành công rồi đấy. Tôi đáp sau một câu hỏi đặc biệt bực mình, refero mihi in Latin, qua show, Matthew nói với giọng điệu giáo sư. Khi tôi ném khúc bánh mì về phía anh, anh cười ầm ĩ và hụt người tránh, Henry Percy đến vừa đúng lúc bắt được cái bánh mì gọn gàng bằng một tay. Anh chàng trả nó lại bàn mà không bình luận gì, bình thản tủng tỉm cười và hỏi xem chúng tôi đã sẵn sàng lên đường chưa, Pierre hiện ra không một tiếng động từ trong bóng tối gần lối vào cửa hiệu dày và bắt đầu đi bộ ngược con đường với dáng vẻ rụt rè. Kim tốn, bàn tay phải nắm chắc cán con dao găm. Khi Matthew rẽ đưa chúng tôi hướng vào thành phố, tôi ngước nhìn lên. Đó là nhà thờ Thánh Bao, em không thể nào quen được với cái đó ở ngay gần bên như thế. Tôi lẩm bẩm, khi chúng tôi chậm chậm hướng tới nhà thờ lớn, các giác quan của tôi bắt đầu quen với sự hỗn loạn ồn ào này, và còn có thể tách riêng ra các âm thanh, mùi vị cũng như hình ảnh. Tiếng làm bánh mì. Lửa than đá. Khói gỗ. Mùi men. Rác rưởi đã được rửa trôi sạch sẽ nhờ vào cơn mưa ngày hôm qua. Mùi lông ẩm ướt. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Thầm làm ghi chú trong đầu là sẽ thôi nói với sinh viên của mình rằng nếu các em quay trở về đúng thời điểm, các em sẽ lập tức bị choán ván bởi mùi hôi hám khó chịu. Thực tế đó không phải sự thật. Ít nhất là vào thời điểm cuối tháng 12 này, đàn ông và đàn bà rời mắt khỏi công việc đang làm và đi ra cửa sổ với vẻ tò mò không hề xấu hổ khi chúng tôi ngang qua, khẽ cúi đầu chào vẽ kính trọng khi nhận ra Matthew và Henry. Chúng tôi đi qua một xưởng in. Qua một cửa hiệu khác lúc người thợ cạo đang cắt tóc cho một người đàn ông, và đi men vòng qua một phân xưởng bận rộn, khi những điều lạ lùng đã qua, tôi có thể tập trung chú ý vào điều người ta đang nói, mẫu vải trên quần áo của họ, biểu hiện trên mỗi gương mặt. Matthew đã nói về hàng xóm của chúng tôi toàn là người nước ngoài. Nhưng nó nghe giống tiếng ba bèo. Tôi quay đầu. Bà ấy đang nói ngôn ngữ nào thế? Tôi thì thầm lít mắt nhìn một phụ nữ để đà mặc chiếc áo khoác màu xanh lục lam đậm viền lông thú. Tôi để ý thấy nó được cắt khá giống áo của tôi, một phương ngữ nào đó của người Đức, Matthew nói, cúi thấp đầu xuống cạnh tôi để tôi có thể nghe tiếng anh ác những âm thanh ồn ào trên đường. Chúng tôi đi xuyên qua vòng cong của một ngôi nhà trên cổng cổ. Con hẻm mở rộng thành con đường, nó đã xoay sở để chống lại tất cả những thứ kỳ dị nhằm giữ lại hầu hết các mặt đường lát của mình. Một tòa nhà nhiều tầng nằm ngổn ngang bên tay phải lối đi với nhiều hoạt động ồn ào ầm ỉ, tu viện Dominic, Matthew giải thích. Khi vua Henry trục xuất các tu sĩ, nó trở nên hoang tàn sau đó thành khu nhà để ở giờ không thể nói được có bao nhiêu người nhồi nhét vào đó. Anh liếc nhanh qua sân trong tòa nhà, nơi một bức tường bằng gỗ và đá kéo dài khoảng cách giữa khu nhà ở và mặt sau của ngôi nhà khác. Vì một cái cớ đáng tiếc nào đó nên mới có cánh cửa treo lủng lẳng trên một khớp bản lề duy nhất. Mắt thiêu ngước nhìn nhà thờ thánh bao rồi nhìn xuống tôi. Gương mặt anh mềm mại đi. Đến địa ngục còn thận trọng. Đi thôi, anh hướng tôi xuyên qua khoảng trống giữa một phần của bức tường thành phố cũ và một ngôi nhà trông như thể sắp đổ nghiêng tầng thứ ba lên khách qua đường bên dưới. Nó có thể trở thành một con đường lớn nghèo nàn bởi vì mọi người đang di chuyển theo cùng một phương hướng, ngược lên, hướng bắc, đi ra ngoài. Chúng tôi được làn sóng người đưa đi vào một con đường khác. Động hơn hẻm qua tơ. Tiếng ồn tăng thêm, cùng với sự đông đúc, anh đã nói thành phố giống như hoang mạc vào dịp nghỉ lễ mà, tôi bình luận, đúng thế, mắt thiêu đáp. Sau vài bước, chúng tôi bị ném vào tình trạng rối loạn thậm chí còn lớn hơn. Tôi dừng lại trên đường đi, những ô cửa sổ của nhà thờ Thánh Pau đều sáng lên trong ánh chiều nhợt nhạt. Khoảng sân nhà thờ xung quanh nó đặt kín người đàn ông, đàn bà, trẻ em, người học việc người hầu, giáo sĩ, binh lính, Người hò hét, người trò chuyện, và có thể thấy giấy tờ ở khắp mọi nơi. Nó được treo lên các sợi dây bên ngoài các quầy sách, đóng đinh lên bất kỳ bề mặt cứng nào, hay xếp thành tập phe phẩy trước mặt những con người bàng quang. Một nhóm đàn ông trẻ tuổi ồn ào bàn luận quanh cây cột phủ đầy tờ bướng thông báo, lắng nghe ai đó đang chậm rãi rao các quảng cáo việc làm. Thỉnh thoảng lại có người tách ra khỏi đám, những bàn tay vỗ vỗ vào lưng anh ta khi anh ta kéo chiếc mũ xuống và lên đường tìm việc. Ôi, Matthew, đó là tất cả những gì tôi cố gắng lắm mới thốt ra được, người người tiếp tục di chuyển thành đàn quanh chúng tôi, cẩn thận tránh mũi kiếm dài mà những người hộ tống tôi đeo bên hông. Một làn gió nhẹ tạc vào chiếc mũ trùm đầu. Tôi cảm thấy nho nhói râm ran. tiếp theo là sức ép nhẹ mơ hồ. Ở đâu đó trong khoảng sân nhà thờ bận rộn này, một phù thủy và một yêu tinh đã cảm nhận được sự có mặt của chúng tôi. Ba sinh vật khác người và một quý tộc du hành cùng nhau thật khó lòng làm ngơ cho được, chúng ta đã thu hút sự chú ý của ai đó. Tôi nói. Matthew dường như không quá mức quan tâm khi anh quét mắt nhìn những khuôn mặt gần đó. Ai đó giống em. Ai đó giống Kit." Không có ai giống anh cả, chưa hẳn, anh thở hắt. Em không được tự đến đây một mình nhé Diana, không bao giờ. Hãy ở yên trong khu Blackberry cùng với Franco. Nếu em đi đến bất cứ đâu xa hơn lối đi bộ đó, Matthew gật đầu ra hiệu về phía sau chúng tôi, Pierre hoặc anh phải đi cùng em. Khi anh đã hài lòng rằng tôi nhận thức rõ lời cảnh cáo này một cách nghiêm túc, anh kéo tôi đi. Chúng ta đi gặp Mary nào, chúng tôi rẽ lại về phía nam, hướng ra con sông, và cơn gió táp chân váy ép vào hai chân tôi. Mặc dù đang đi xuống đồi, nhưng mỗi bước chân đều thật vất vả. Một tiếng huyết sáo trầm trầm cất lên khi chúng tôi đi ngang qua một ngôi nhà thờ của London, và T.E. liền biến mất vào một cái ngõ. Anh ta hiện ra từ ngõ khác ngay khi tôi nhận thấy tòa nhà trông quen quen phía sau bức tường, đó là nhà chúng ta, Matthew gật đầu và hướng sự chú ý của tôi xuôi xuống con phố. Còn đó là lâu đài bay Nát, đó là tòa nhà lớn nhất tôi từng thấy ngoại trừ tháp lớn, nhà thờ thánh bao, và quang cảnh xa xa của tu viện Westminster. Ba tòa tháp có lỗ châu mai hướng mặt ra sông, được nối với nhau bằng những bức tường cao gấp hai lần bất cứ ngôi nhà phụ cận nào, lâu đài bay nát được xây dựng để tiếp cận từ con sông, Diana, Henry nói bằng giọng điệu lấy làm tiếc khi chúng tôi đi xua xuống một con hẻm đầy gió khác. Đây là lối vào phía sau, và không phải là cách mà các vị khách nên đến, nhưng nó là lối đi ấm áp hơn cả vào một ngày như thế này, chúng tôi cúi đầu tiến vào một cánh cổng uy nghi đường bệ. Hai người đàn ông mặc đồng phục màu xanh tím thang với những huy hiệu màu nâu sẫm, đen và vàng kim rảo bước tiến lên để xác nhận danh tính khách đến thăm. Một người nhận ra Henry vội tóm lấy tay áo người đi cùng trước khi anh ta kịp hỏi chúng tôi, Đức Ngài Nót Thun bên, chúng ta đến đây để gặp nữ bá tước. Henry quăng cái áo khoát ngắn tay về phía người gác cửa. Hãy xem liệu ngươi có thể làm khô nó không? Và tìm cho ông chủ roi đông thứ đồ uống nóng nào đó, nếu có thể. Vị bá tước bẻ khớp ngón tay bên trong đôi găng tay da và nhăn mặt, tất nhiên rồi, thưa đức ngài. Người gác cổng nói, đưa mắt nhìn Pierre vẽ hoài nghi, lâu đài này được sắp đặt xung quanh hai quảng trường khổng lồ sâu trũng, không gian ở giữa đầy những cây trụi lá và vết tích còn sót lại của nhiều loài hoa mùa hè. Chúng tôi leo lên một cầu thang rộng và gặp các gia nhân mặt chế phục, một người dẫn chúng tôi tới phòng sưởi nắng của nữ bá tước, căn phòng rất mời gọi với những ô cửa sổ lớn. Quay mặt về hướng nam nhìn ra dòng sông. Chúng đem đến một quang cảnh trải dài của dòng sông thêm nhìn thấy rõ từ khu Black Fury, dù khung cảnh tương tự. Nhưng không có gì nhầm lẫn được giữa không gian sáng sủa, cao ngất này với ngôi nhà của chúng tôi. Mặc dù khu phòng ở của chúng tôi rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, nhưng lâu đài bay nát là nhà của quý tộc, và nó thể hiện rõ điều đó. Rộng lớn, những chiếc đệm ngồi được sắp đặt ở bên cạnh lò sưởi. Dọc theo đó là hàng ghế tựa sâu đến mức một phụ nữ có thể cuộn người lại trong đó cùng tất cả mớ váy áo của mình nhét xung quanh. Thảm theo làm các bức tường đó thêm sinh động bằng màu sắc tươi sáng và những phong cảnh từ trong thần thoại kinh điển. Cũng có dấu hiệu của một đầu óc học giả ở đây. Sách, một vài tượng cổ, những món đồ tự nhiên, tranh vẽ, bản đồ, và các đồ vật hiếm lạ phủ đầy trên các bàn, ông chủ roi đông. Một người đàn ông với bộ râu nhọn và mái tóc đen muối tiêu đứng đó. Ông ta cầm một cái bản nhỏ trong tay và một cây cọ nhỏ xíu ở tay kia, thiêu Mắt Thiêu thốt lên vui vẻ. Điều gì mang ông tới đây thế? Một phận sự với lệnh bà rốc người đàn ông đáp, vẫy vẫy cái bảng màu của mình. Tôi phải hoàn thành những chi tiết cho bức tiểu họa này. Lệnh bà muốn có nó làm quà tặng nhân dịp năm mới. Đôi mắt màu nâu sáng của ông ta quan sát tôi. Tôi quên mất, ông chưa gặp vợ tôi, Diana, đây là họa sĩ Nicolas Hewlett, tôi rất vinh hạnh, tôi nói, nhúng gối chào. London có tới hơn 100.000 người sinh sống. Tại sao Matthew lại biết mỗi con người mà một ngày nào đó các sử gia nhận thấy họ thật quan trọng nhỉ? Tôi biết và thật ngưỡng mộ công việc của ông, cô ấy đã thấy bức chân dung của ngài oan tờ mà ông vẽ cho tôi năm ngoái, Matthew trơn tru nói, khỏa lấp lời chào hỏi quá mức dạt dào tình cảm từ tôi. Một trong những bức đẹp nhất của ông ấy, tôi cũng công nhận, Henry lên tiếng, nhìn qua vai người họa sĩ. Bức này có vẻ được định trước sẽ là đối thủ của nó đấy. Thật là giống Mary đến tuyệt vời, Hewlett. Ông đã bắt được thần thái ánh mắt dữ dội của bà ấy rồi đấy. Hewlett tỏ vẻ vui mừng, một người hầu xuất hiện với rượu vang, Henry. Matthew và Hewlett hạ giọng nói chuyện trong khi tôi ngắm nghía một quả trứng đà điểu châu Phi đặt trên cái bệ vàng còn một cái vỏ ốc anh vũ thì ở trên cái bệ bằng bạc, cả hai được để trên một chiếc bàn mà dọc theo đó là vài món dụng cụ đo lường vô giá của toán học mà tôi không dám chạm vào, Mát, Nữ bá tước tem rốt đứng trên lối vào hối hả chùi những ngón tay rây mực vào cái khăn tay mà người hầu gái dâng lên. Tôi tự hỏi tại sao không có ai thấy phiền. vì chiếc váy dài màu bồ câu xám của lệnh bà đã bị bôi bẩn và thậm chí cháy xém nhiều chỗ nữ bá tước lột bỏ chiếc áo giản dị khỏi người để lộ ra một bộ váy áo nhung bóng như lụa lộng lẫy trong sắc màu mận chính giàu sang khi bà giao cho người hầu chiếc áo khoác thí nghiệm tương đối có dáng vẻ hiện đại tôi ngửi thấy luồng hơi thuốc súng rõ rệt nữ bá tước vuốt ngược lên một lọn tóc vàng xoăn tuột xuống bên tai phải bà cao lớn và yểu điệu thức tha Với làn da màu kem cùng đôi mắt nâu sâu thẳm, bà giang hai tay ra chào đón. Bạn thân yêu của tôi. Tôi đã không gặp anh bao năm rồi, phải từ hồi đám tang em trai Philip của tôi ấy nhỉ. Mary, Matthew nói, cúi đầu trên bàn tay bà. Cô trông thật tuyệt, London không bằng lòng với tôi, như anh biết đấy, nhưng đã thành truyền thống chúng ta đều về đây vào dịp lễ kỷ niệm thường niên của nữ hoàng, và tôi đã ở đây. Tôi đang làm việc với mấy cuốn thánh ca của Philip và vài đam mê khác mà cũng không để tâm đến nó nhiều lắm. Cũng có mấy nguồn an ủi, kiểu như gặp gỡ bạn bè cũ. Giọng Mary nhẹ nhàng ung dung, nhưng vẫn truyền tải được sự thông minh sắc sảo của mình, cô quả là mạnh mẽ, Henry nói, bổ sung thêm vào lời chào của Matthew và nhìn nữ bá tước với vẻ hài lòng, đôi mắt nâu của Mary dán vào tôi. Và ai đây thế này, niềm vui của tôi khi gặp cô làm tôi thất thố mất rồi. Bà tem gốc, đây là vợ tôi, Diana. Chúng tôi mới cưới, chào lệnh bà. Tôi nhúng gối thật thấp chào nữ bá tước. Đôi giày của Mary được theo những họa tiết trang trí bằng bạc và vàng huyền ảo làm người ta liên tưởng đến Eden. Phủ kính là hình rắn, táo và côn trùng. Chúng hẳn phải đáng giá cả gia tài, bà roi đông, bà nói, đôi mắt chớp chớp vẻ thích thú. Giờ thủ tục ban đầu xong rồi, chúng ta hãy cứ là Mary và Diana. Henry kể với tôi rằng cô là một sinh viên học giả kim thuật, một người đọc về thuật giả kim thôi. Thưa lệnh bà, tôi sửa lại, chỉ thế thôi. Đức Ngài bơn đã quá phóng đại rồi, Matthew cầm lấy tay tôi. Và em đã quá khiêm tốn rồi. Cô ấy biết một lượng lớn kiến thức đấy, Mary. Vì Diana mới đến London, không nghĩ cô có thể giúp cô ấy làm quen với thành phố này. Rất hân hạnh, nữ bá tước tem gốc nói. Đi nào. Chúng ta sẽ ngồi bên cửa sổ. Ông Hewlett yêu cầu có ánh sáng mạnh để làm việc. Trong khi ông ấy hoàn thành bức chân dung của tôi, các vị sẽ kể cho tôi tất cả tin tức mới. Những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong vương quốc này Matthew cũng đều phát hiện và biết rõ. Diana ạ, mà tôi thì ở nhà tại UC nhiều tháng rồi. Khi chúng tôi đã an vị, người hầu của bà quay trở lại với một đĩa mứt trái cây. ố ồ, Henry thốt lên, vui sướng ngọ ngoại ngón tay trên đĩa mứt màu vàng. Xanh lá và da cam. Mức quả cô làm không giống ai cả. Và tôi sẽ chia sẻ bí mật của mình với Diana, Mary nói, trông thật vui vẻ. Dĩ nhiên, khi cô ấy đã có công thức làm rồi, tôi có lẽ không bao giờ còn có được niềm vui bầu bạn từ Henry nữa. Nào nào, Mary, cô đi quá xa rồi, anh ta phản đối với một miệng đầy những miếng mứt vỏ cam, chồng của cô có đi cùng cô không, Mary? Hay công vụ của nữ hoàng đã giữ ông ấy ở Will rồi? Matthew hỏi, bá tước Pembroke đã rời Milford Haven vài ngày trước nhưng thà đi đến tòa án còn hơn phải đến đây. Tôi mang William và Philip đi cùng, nhưng chúng tôi sẽ không nấn ná lâu ở thành phố mà tiếp tục đến Rambury. Không khí ở đó thật khoan khoái tốt cho sức khỏe. Một vẻ buồn bã thoáng lướt qua gương mặt bà, những lời Mary nói gợi cho tôi nhớ đến bức tượng của William Hedberg ở sân trong thư viện Bodian. Người đàn ông tôi vẫn lướt qua trên đường tới khu công tức hôn phơ mỗi ngày, và là một trong những nhà hảo tâm vĩ đại nhất, lại là con trai của người phụ nữ này. Các con bà bao nhiêu tuổi rồi? Tôi hỏi, hy vọng câu hỏi này không quá riêng tư, nét mặt nữ bá tước mềm lại. William 10 tuổi, còn Philip mới lên 6. Con gái tôi, Anne, đã 7 tuổi nhưng nó ốm tháng trước, và chồng tôi cảm thấy con bé nên ở lại u tầng, không có gì nghiêm trọng chứ. Mắt thiêu cao mày hỏi, lại thêm vẻ u ám lướt qua khuôn mặt nữ bá tước. Bất cứ cơn đau ốm nào làm các con tôi khổ sở đều nghiêm trọng cả. Bà nói khẽ, thứ lỗi cho tôi, Mary. Tôi nói mà chẳng suy nghĩ gì. Ý định của tôi chỉ là muốn hỏi xem tôi có thể hỗ trợ gì không. Giọng nói của chồng tôi trầm sâu với vẻ hối tiếc. Cuộc nói chuyện đang chạm tới một chuyện cũ được chia sẻ mà tôi không biết. Anh đã giữ những gì tôi yêu thương khỏi bị tổn hại hơn một lần. Tôi không quên điều đó đâu, Matthew, cũng sẽ không quên gọi anh lần nữa nếu cần thiết. Nhưng em đang phải chịu đựng cơn sốt rét của trẻ nhỏ, chỉ thế thôi. Bác sĩ cam đoan với tôi con bé sẽ hồi phục. Mary quay sang tôi. Cô có con không, Diana, chưa có, tôi lắc đầu trả lời. Ánh mắt màu xám bạc của Matthew thoáng lướt qua tôi trong thoáng chốc, rồi rời đi nơi khác. Tôi bất an kéo mạnh gấu áo khác, Diana trước đây chưa từng kết hôn, Matthew nói, chưa bao giờ ư. Nữ bá tước pem bị cuốn hút bởi mẫu thông tin này và mở miệng định hỏi tôi thêm. Nhưng Matthew đã cắt ngang, cha mẹ cô ấy qua đời khi cô ấy còn nhỏ. Không có ai sắp đặt chuyện hôn nhân đó cả, vẻ cảm thông của Mary tăng lên. Thật đáng buồn, cuộc sống của một cô gái trẻ phụ thuộc vào những ý thích nhất thời của người bảo hộ, quả là thế. thiêu nhướng lông mày nhìn tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra anh đang nghĩ gì, tôi độc lập một cách đáng thương, vì Sarah và cô em là những sinh vật ít bất thường nhất trên đời, câu chuyện chuyển hướng sang chính trị và các sự kiện hiện thời. Tôi lắng nghe chăm chú một lúc, cố gắng dung hòa những ký ức mơ hồ của lớp học lịch sử từ rất lâu trước đây với những câu chuyện tán gẫu phức tạp mà ba người họ đang trao đổi. Có nói về chiến tranh, một cuộc xâm lược của người Tây Ban Nha có thể xảy ra. những người có cảm tình theo thiên chúa giáo và tình trạng căng thẳng tôn giáo ở pháp nhưng những cái tên và địa danh thường rất xa lạ khi tôi thư giãn thả lỏng vào không khí ấm áp trong phòng sưởi nắng của mary và thấy dễ chịu bởi tiếng trò chuyện liên miên không ngớt tâm trí tôi bắt đầu phiêu lãng tôi đã hoàn thành ở đây rồi lệnh bà tem gốc người hầu isaac của tôi sẽ giao bức tiểu họa vào cuối tuần hewlett thông báo thu dọn dụng cụ cảm ơn ông hewlett Nữ bá tước chìa tay ra, ánh sáng lấp lánh của trang sức tỏa ra từ những chiếc nhẫn bà đang đeo. Ông ta hôn tay bà, gật đầu chào Henry và Matthew, rồi rời đi, thật là một người đàn ông tài ba, Mary nói, cựa mình trên ghế. Ông ấy được rất nhiều người ưa thích và tôi phải tốn cả gia tài mới mời được ông ấy phục vụ. Hai bàn chân bà bá tước lấp lánh trong ánh lửa lò sưởi, những họa tiết trang trí bằng bạc trên đôi giày sang trọng đi trong nhà bắt sáng lóe lên màu đỏ. Cam và vàng kim. Tôi vu vơ tự hỏi ai là người đã thiết kế mẫu theo trang trí khó hiểu này. Nếu thân thiết hơn, tôi sẽ xin được sờ vào các mũi theo ấy. chăm đã có thể đọc được từ da thịt tôi bằng những ngón tay của ông ta. Vậy một vật vô tri có thể cung cấp thông tin tương tự thế không? Mặc dù các ngón tay tôi chẳng đến gần được đôi giày của nữ bá tước, nhưng tôi nhìn thấy khuôn mặt một người phụ nữ trẻ. Cô ta đang chăm chú nhìn vào tờ giấy có mẫu thiết kế cho đôi giày của Mary trên đó. Những lỗ nhỏ xíu dọc theo các đường vẽ lý giải sự bí ẩn của việc làm thế nào thể hiện được những họa tiết phức tạp đó trên chất liệu da. Tập trung vào bức vẽ, tâm nhãn của tôi lui vài bước về đúng thời điểm. Bây giờ tôi thấy Mary đang ngồi với một người đàn ông có quai hàm cứng rắn, bướng bỉnh, một bàn đầy mẫu côn trùng và thực vật trước mặt họ. Cả hai đang nói chuyện với dáng vẻ rất hào hứng sôi nổi về một con châu chấu, khi người đàn ông bắt đầu mô tả nó thật chi tiết, Mary cầm bút lên và vẽ phát họa hình dáng nó, vậy là Mary quan tâm tới thực vật và côn trùng, cũng như thuật giả Kim nữa, tôi nghĩ, tìm kiếm hình ảnh con châu chấu trên đôi giày của bà. Nó ở đó, trên góc giày, quá sống động, và con ông ở trên mũi giày bên phải trông như thể nó sắp bay đi bất cứ lúc nào. một âm thanh vo ve mờ nhạt lọt vào tai tôi khi con ong màu đen bạc tách mình ra khỏi chiếc giày của nữ bá tước tem gốc và bay vào không trung ôi không tôi thở gấp thật là một con ong lạ lùng henry bình phẩm đập mạnh vào khi nó bay ngang qua nhưng thay vào đó tôi đang nhìn con rắn trường tuột ra khỏi chân mary và lao đến matthew anh phóng tới cầm đuôi con rắn nhấc lên nó vươn cái lưỡi trẻ đôi ra và phun phì, phì phì phẫn nội trước hành vi đối xử thô lỗ này lắc cổ tay một cái mắt thiêu quăng con rắn vào lửa nơi nó kêu xèo xèo một lúc trước khi bắt lửa em không định tiếng tôi trượt dài rồi tắt lịm tất cả ổn rồi mon cao ơ Mắt thiêu chạm vào má tôi trước khi nhìn sang nữ bá tước người đang nhìn chằm chằm xuống đôi giày đi trong nhà lúc này không tương xứng nữa chúng tôi cần một phù thủy mary có một trường hợp khẩn cấp tôi không biết phù thủy nào cả Nữ bá tước tem rốt đáp lại rất nhanh, cặp lông mày mắt thiêu nhướng lên. Tôi sẽ không giới thiệu ai cho vợ anh đâu. Anh biết tôi không thích nói về những vấn đề như thế mà, mắt thiêu. Khi anh an toàn từ Paris trở về, Philip đã nói cho tôi biết anh là cái gì. Khi đó tôi còn nhỏ và hiểu nó như một bịa đặt, truyền thuyết mà thôi. Đó là cách tôi mong ước giữ gìn nó, nhưng cô vẫn thực hành thuật giả kim à? Mắt thiêu nhàn nhạt nói. Đó cũng là một câu chuyện bị đặt ư, tôi thực hành thuật giả kim để hiểu biết về sự sáng tạo kỳ diệu của Chúa Trời. Mary la lên. Không hề có, thuật phù thủy, trong giả kim thuật, từ cô đang muốn nói là ma quỷ. Đôi mắt chàng ma cà rồng tối sầm lại và khuôn miệng miếng chặt. Nữ bá tước theo bản năng rụt lùi lại. Cô chắc chắn về bản thân và vị Chúa Trời mà cô tuyên bố là biết rõ ý chí của người chứ? Mary cảm nhận thấy rõ lời khiển trách nhưng không sẵn sàng từ bỏ cuộc chiến. Chúa trời của tôi và của anh không phải là một, Matthew. Đôi mắt chồng tôi nheo lại thành khe hẹp và Henry nắm lấy ống tất của mình vẻ bồn chồn lo lắng. Cầm nữ bá tức hất lên. Philip cũng đã kể với tôi điều đó. Anh vẫn trung thành với giáo hoàng và số đông. Anh ấy đã thấy những sai lầm quá khứ trong đức tin của anh đối với người đàn ông kia. Và tôi cũng đã làm giống thế với hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ thấy được sự thật và đi theo nó. Tại sao, khi cô trông thấy sự thật về những sinh vật như Diana và tôi mỗi ngày mà vẫn chối bỏ nó? Giọng Matthew đầy mệt mỏi. Anh đứng dậy. Chúng tôi sẽ không làm phiền cô nữa, Mary. Diana sẽ tìm thấy một phù thủy theo cách khác. Tại sao chúng ta không thể tiếp tục như trước đây và không nói về chuyện này nữa? Nữ bá tước nhìn tôi và cắn môi. Vẻ không chắc chắn hiện lên trong mắt bà, bởi vì tôi yêu vợ mình và muốn thấy cô ấy được an toàn, Mary quan sát anh một lúc, đánh giá sự chân thành của anh. Nó hẳn đã làm bà thỏa mãn. Diana không cần sợ tôi, mắt. Nhưng không nên tin tưởng phó thác cho ai khác ở London biết về cô ấy. Những gì đang diễn ra ở Scotland khiến mọi người sợ hãi, và mau chóng đổ lỗi cho người khác vì sự bất hạnh của bọn họ, tôi rất lấy làm tiếc về đôi giày của bà. Tôi lúng túng nói. Chúng sẽ không bao giờ như cũ được nữa, chúng ta sẽ không nhắc đến nó nữa, Mary kiên quyết nói, đứng lên để nói lời tạm biệt, không ai trong chúng tôi nói gì khi rời khỏi lâu đài bay nát. Pierre thông dong ra khỏi cổng ngôi nhà phía sau chúng tôi, ấn chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, tôi nghĩ chuyện như thế đã là rất tốt rồi. Henry lên tiếng, phá tan sự im lặng, chúng tôi quay sang anh ta vẻ không tin, có vài khó khăn, chắc chắn thế, anh chàng vội vàng nói. Nhưng không có gì nhầm lẫn là Mary thích Diana hoặc lòng tận tâm của cô ấy vẫn tiếp tục dành cho anh, Matthew. Anh phải cho cô ấy cơ hội. Cô ấy không dâng hiến lòng tin một cách dễ dàng. Đó là lý do vì sao các vấn đề về đức tin làm phiền cô ấy đến vậy. Anh kéo áo choàng quanh người. Gió vẫn không giảm bớt, và trời đang tối dần. Trời ơi, tôi phải chia tay các bạn ở đây thôi. Mẹ tôi đang ở Anderger và mong tôi đến dùng bữa tối. Bà đã bình phục khỏi cơn khó ở rồi chứ? Matthew hỏi. Nữ bá tước quả phụ đã phàn nàn về việc thở dốc suốt dịp Giáng sinh, và Matthew lo lắng đó có thể là do tim của bà, mẹ tôi là một nơ Vì thế cho nên bà sẽ sống lâu và gây rắc rối mỗi khi có cơ hội. Henry hôn lên má tôi. Đừng lo lắng về Mary, hay về à, vấn đề kia. Anh ta nhướng lông mày đầy ẩn ý và rời đi, Matthew và tôi nhìn theo anh ta đi trước khi rẽ hướng về Black Fury. chuyện gì thế? Anh khẽ hỏi, trước đây, cảm xúc của em khơi gợi phép thuật. Giờ thì một câu hỏi miễn cưỡng cũng đủ khiến em nhìn thấu mọi việc. Nhưng không biết làm thế nào em lại khiến cho con ông đó sống dậy, tạ ơn chúa là em chỉ nghĩ đến đôi giày của Mary. Nếu em quan sát mấy tấm thảm theo của cô ấy... thì chúng ta sẽ thấy mình đang ở giữa một cuộc chiến của các vị thần trên đỉnh Olympus mất. Anh thở dài nói, chúng tôi nhanh chóng đi ngang sân nhà thờ Thánh bao và trở lại chốn yên tĩnh của khu Black Fury. Mọi hoạt động náo nhiệt buổi sớm nay đã chậm lại thành một nhịp điệu nhàn nhã thông thả hơn. Thợ thủ công túng năm tụng ba ở các ô cửa chia sẻ tin tức buôn bán, để lại cho đám thợ học việc làm nốt các nhiệm vụ trong ngày, em có muốn ngô mang về không? Matthew chỉ vào một cửa hiệu bánh. Nó không phải bánh pizza, trời ạ, nhưng Keith và Walter đã dành hết phần bánh thịt của Prio mất rồi. Tôi gật đầu, miệng chảy nước miếng khi mùi hương từ trong bay ra. Ông chủ Prio bị sốc khi Matthew bước vào và bối rối khi anh hỏi chi tiết về nguồn gốc và những thứ liên quan tới độ tươi sạch của thịt ở đây. Cuối cùng tôi chọn một miếng bánh rau húng đầy thịt vịt. Tôi sẽ không ăn thịt nay, bất kể nó được giết như thế nào. Matthew trả tiền đồ ăn cho Pio trong khi phụ tá của người thợ làm bánh này gói nó lại. Mỗi giây họ lại lén liếc trộn chúng tôi. Tôi lại được nhắc cho nhớ rằng một phù thủy và một ma cà rồng lôi kéo sự nghi ngờ của loài người như cây nến thu hút bướm đêm, bữa tối thật dễ chịu và ấm cúng. Dù Matthew dường như khá lo lắng ám ảnh. Thoáng cái tôi đã ăn hết miếng bánh của mình, tiếng bước chân vang lên trên cầu thang gỗ. Đừng là kiếp. Tôi nghĩ và bắt chéo hai ngón tay ước nguyện, không phải tối nay, khi Franco mở cánh cửa, hai người đàn ông trong bộ chế phục màu tím than quen thuộc đang đợi sẵn ở đó. Matthew cau mày rồi đứng dậy. Nữ bá tước không khỏe sao? Hay một trong các cậu bé, tất cả đều khỏe, thưa ngài. Một người đưa ra mảnh giấy được gấp lại cẩn thận, trên cùng là dấu xi đỏ mang vết in một đầu mũi tên. Từ nữ bá tước tem gốc ạ anh ta giải thích kèm theo cái cúi đầu cung kính cho bà roydon cảm giác thật xa lạ khi nhìn thấy địa chỉ chính thức trên bức thư bà diana roydon biển hô đực và vương miệng, khu blackfury các ngón tay tôi lang thang trên dòng địa chỉ dễ dàng thu về hình ảnh gương mặt thông minh của mary sydney tôi mang bức thư tới bên lò sưởi luồn ngón tay vào dưới dấu si phá vỡ nó và ngồi xuống đọc tờ giấy dày kêu sột soạt khi tôi trải rộng ra Một mảnh giấy nhỏ trượt ra rơi trên lòng tôi, Mary nói gì thế? Matthew hỏi sau khi cho những người đưa tin lui đi. Anh đứng phía sau và đặt hai tay lên vai tôi, cô ấy muốn em đến lâu đài bay nát vào thứ năm. Mary có một thí nghiệm về thuật giả kim mà cô ấy nghĩ có thể làm em quan tâm. Tôi không thể giấu được sự hoài nghi trong giọng mình, đó là Mary dành cho em. Cô ấy thận trọng nhưng trung thành, Matthew nói, đặt một nụ hôn lên đầu tôi. Và cô ấy luôn có sức mạnh hồi phục đáng kinh ngạc. Trên tờ giấy kia viết gì thế, tôi nhặt nó lên và đọc lớn những dòng đầu tiên của bài thơ gửi kèm. Đúng thế, khi tất cả tôi đều quá lầm tưởng, tôi dường như là một con quái vật, nhưng hy vọng trong tôi vẫn mãnh liệt, chà chà, mắt thiêu cắt ngang bằng tiếng cười nén lại. Vợ anh đã đến nơi rồi. Tôi nhìn anh bối rối. Dự án có giá trị nhất của Mary không phải là giả kim thuật mà là một bản dịch các bài thánh ca cho tín đồ tinh lành nước Anh. Em trai cô ấy Philip bắt đầu nó và chết trước khi kịp hoàn thành. Mary là người thứ hai, bài thơ này là của anh ta. Đôi khi cô ấy nghi ngờ nhiều chuyện, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ thừa nhận nó. Đó là lời mở đầu của bài thánh ca 71. Mary gửi nó cho em để chỉ rõ thế giới mà em là một phần trong vòng luân hồi của cô ấy, một người bạn và người tâm tình tin cậy. Giọng anh thấp xuống thành lời thì thầm ranh mảnh. Thậm chí nếu em có phá hoại đôi giày của cô ấy. Với tiếng cười thầm khe khẽ sau cùng, Matthew rút lui vào phòng làm việc của mình, cố thủ bên PE. tôi chiếm một chiếc bàn chân nặng nề trong phòng khách làm bàn làm việc. Giống mọi bề mặt để làm việc tôi từng chiếm cứ. Nó giờ đây bừa bãi ngổn ngang cả rác và những món giá trị. Tôi lật tung xung quanh và tìm thấy những tờ giấy trắng cuối cùng của mình, chọn một cái bút lông mới, phủi sạch bụi. Mất 5 phút để tôi viết xong bức hồi âm ngắn cho nữ bá tước. Có hai chỗ nhòe mực trên đó, nhưng chữ viết tay nghiêng nghiêng thì khá đẹp, tôi còn nhớ đánh vần mấy từ đúng phát âm để trong chúng không quá hiện đại. Khi nghi ngờ tôi bèn cho gấp đôi phụ âm hoặc thêm một chữ E phía cuối từ. Tôi rắc cắt lên tờ giấy và đợi cho tới khi nó thấm khô mực trước khi thổi sạch cắt đi. Khi lá thư đã được cấp lại, tôi nhận ra mình không có xi si hay con dấu riêng để đóng lên nó. Chuyện đó sẽ phải được chấn chỉnh, tôi để lời nhắn của mình sang bên cho Pierre và trở lại với mẫu giấy rơi ra khỏi lá thư kia. Marie đã gửi cho tôi cả ba khổ của thánh ca 71. Tôi lấy ra một cuốn sổ trắng mới mà Matthew đã mua cho và mở trang đầu tiên. Sau khi chấm bút lông vào lọ mực gần đó, tôi cẩn thận di chuyển ngòi bút trên trang giấy nhờ bọn họ mà cuộc đời ta bị ghét bỏ, với những kẻ theo dõi giờ đã rõ, cuộc nói chuyện của họ, và xem kìa, Chúa ơi, họ nói, vì lợi ích của người, giờ đây truy đuổi, người phải ra đi, sẽ không ai đến giải cứu người, khi mực đã khô, tôi đóng sổ lại và lùa nó nằm dưới cuốn Acadia của Philip Sydney Nhận được món quà này từ Mary còn ý nghĩa hơn một lời đề nghị kết bạn đơn giản. Vì thế tôi đã chắc chắn. Trong khi những dòng thơ tôi đọc to cho thiêu nghe đã chứng nhận sự phục vụ của anh đối với gia đình nữ bá tước và là lời tuyên bố rằng bà ấy sẽ không quay lưng với anh vào lúc này, thì những dòng cuối cùng lại mang một thông điệp dành cho tôi, chúng ta đang bị theo dõi. Có ai đó nghi ngờ rằng tất cả mọi chuyện dường như không bình thường ở hẻm Water, và kẻ thù của thiêu đang đánh cuộc rằng ngay cả đồng minh của anh cũng sẽ quay sang chống lại anh một khi họ phát hiện sự thật. Matthew, Một ma cà rồng đồng thời là bầy tôi của nữ hoàng và là một thành viên của đại hội đồng. Không thể dính líu với chuyện tìm kiếm phù thủy để làm gia sư cho tôi được. Mà có đứa bé bất ngờ thế này, thì việc nhanh chóng tìm một phù thủy lại mang ý nghĩa trọng đại mới. Tôi lôi ra một tờ giấy và bắt đầu lên danh sách, si gắn thư, một con dấu riêng, London là thành phố lớn. Và tôi sẽ đi mua sắm đôi chút, 17, tôi sẽ ra ngoài, Franco đang bận rộn với việc may vá. Ngước lên nhìn tôi. 30 giây sau Pierre đang leo lên các bậc thang. Nếu Matthew có ở nhà, không nghi ngờ gì anh cũng sẽ xuất hiện, nhưng anh đã đi kiểm tra công việc kinh doanh bí ẩn nào đó trong thành phố. Tôi thức dậy thì thấy bộ đồ ướt đẫm của anh vẫn đang hông cạnh lò sưởi. Anh bị gọi đi trong đêm và trở về, để rồi lại rời đi một lần nữa, thật sao? Hai mắt François nheo lại. Cô ta đã nghi ngờ tôi có gì đó lạ lẫm kể từ lúc tôi mặc váy áo. Thay vì cằn nhằn về số áo váy lót cô ấy chồng qua đầu mình, hôm nay tôi lại còn mặc thêm một chiếc váy pha nồ sám ra bên ngoài. Sau khi tranh cãi về việc tôi nên mặc chiếc váy dài nào. Tôi thích những bộ quần áo thoải mái dễ chịu mang về từ pháp hơn những bộ váy áo lộng lẫy của Louisa G. Clemont. Chị gái Matthew, với mái tóc đen và làn da như men sứ, có thể diện chiếc váy nhung màu ngọc lam rực rỡ. Màu xanh đồng, François đã chỉnh lại cho tôi, hoặc chất vải bóng như lụa màu xanh xám ốm yếu, được gọi một cách thích hợp là người Tây Ban Nha đang chết. Nhưng với làn da cháy nắng có tàn nhang cùng những lọn tóc màu vàng hoe đỏ của tôi thì trông chúng thật phát khiếp, mà những bộ váy ấy cũng quá phô trương để mặc đi quanh thành phố. Có lẽ Madame nên đợi ông chủ Roi Đông trở về, Pierre gợi ý anh ta thấp thỏm không yên đổi hết chân này sang chân kia, không, tôi không nghĩ vậy. Tôi đã lên một danh sách những thứ cần dùng, và tôi muốn tự đi mua sắm. Tôi khung tay nâng cái túi da đựng tiền mà Philip cho. Mang một cái túi đi là được, hay tôi nên nhét tiền vào thân áo và moi ra khi cần thiết nhỉ? Khía cạnh này trong các tác phẩm hư cấu lịch sử luôn cuốn hút tôi, phụ nữ nhét đồ của họ vào trong váy áo, và tôi đang mong ngóng khám phá xem liệu các món đồ đó có dễ dàng cởi ra ở nơi công cộng như các tiểu thuyết gia gợi ý không? Ở thế kỷ 16 này, Chuyện tình dục chắc chẳng dễ gì diễn ra được như trong mấy chuyện lãng mạn. Cởi hết được đống quần áo này trên người thì cũng còn lâu mới đến đích. Madame sẽ không mang theo tiền bạc gì cả. François chỉ sang Pierre, anh ta đã tháo sợi dây buộc chiếc túi ngang thắt lưng ra. Nó có vẻ như không đáy và là nơi cất giữ đáng kể lượng dụng cụ có đầu nhọn, bao gồm đinh ghim, kim, thứ gì đó trông giống như dụng cụ mở khóa, và một con dao găm. Khi chiếc túi da của tôi đã được thu vào trong đó, nó kêu sủng soảng theo từng chuyển động nhỏ nhất của anh ta. Ngoài hẻm water, tôi sải bước với đôi giày đi trong bùn, những cái nêm bằng gỗ được lồng vào giày giúp tránh dẫm trực tiếp xuống rác bẩn, cùng một quyết tâm thật lớn hướng về phía nhà thờ Thánh Bao. Đường viền lông thú trên áo khoác cuốn quanh chân tôi, lớp vải giày của nó cản bớt sương mù dai dẳng. Chúng tôi đang tận hưởng khoảng thời gian ân xá tạm thời sau trận mưa như trút nước mới đây. Nhưng thời tiết vẫn không có cách nào khô ráo cả, điểm dừng chân đầu tiên là ở tiệm bánh của ông chủ Pio để mua bánh sữa phủ quả lý chua và mứt quả. Tôi thường thấy đói vào chiều muộn và muốn ăn thứ gì đó ngọt ngọt. Điểm viếng thăm kế tiếp là gần con ngõ nối Black với phần còn lại của London, tại một cửa hàng in ấn bận rộn nổi bật với điển hiệu hình mỏ neo, Chào buổi sáng, bà Roydon, ông chủ cất tiếng ngay khi tôi bước qua bậu cửa. Thực ra hàng xóm đều biết về tôi mà không cần giới thiệu. Bà đến đây để lấy sách cho chồng mình phải không? Tôi tự tin gật đầu dù chẳng biết ông ta đang nói về quyển sách nào, ông chủ lôi ra một quyển sách mỏng nằm trên giá cao. Dở lướt qua các trang thì thấy nó nói về quân sự và đạn đạo học. Tôi tiếc là không kiếm được bản in cuốn y học cho bà, ông ta nói trong khi bọc món đồ mắt thiêu mua. Khi nào bà có thể từ bỏ ý định tìm nó? Tôi sẽ tự tay đóng một cuốn phù hợp với yêu cầu của bà. Vậy đây là nơi xuất xứ của những bản tóm lược về bệnh tật và phương pháp chữa bệnh mà tôi đọc. Cảm ơn, ông. Giọng tôi ngập ngừng trượt dài, phiêu, ông ta nhắc, ông chủ phiêu, tôi lặp lại. Một phụ nữ trẻ ánh mắt sáng ngời cùng với đứa con cắp bên hông đi ra khỏi phòng làm việc phía sau cửa hiệu, một đứa bé mới chập chững tập đi bám dính lấy váy cô ta. Các ngón tay cô ta thô ráp và nhuộm đầy mực, bà Roydon, đây là vợ tôi, Jacqueline, à, bà Roydon. Trọng âm của người phụ nữ này hơi lơ lớ tiếng Pháp và khiến tôi nhớ đến Isabel. Chồng bà đã kể với chúng tôi rằng bà là một độc giả tuyệt vời. Và Margaret Halli nói bà nghiên cứu giả kim thuật, Jacqueline và chồng cô ta biết khá nhiều về công việc của tôi đây. Chắc họ cũng biết cả cỡ giày và kiểu bánh thịt tôi thích ăn nữa. Thế cho nên Chuyện này thậm chí khiến tôi càng thấy kỳ quái hơn, vì rằng không ai ở Black Fury có vẻ nhận ra tôi là phù thủy, vâng, đúng thế, tôi đáp, vuốt thẳng đường may trên đôi găng tay. Các vị có bán giấy bản không, ông chủ Phil? dĩ nhiên là có, Phil đáp kèm theo cái nhíu mày bối rối. Bà đã viết hết cuốn sổ với mấy chuyện vặt vảnh rồi sao? À, ông ta cũng là nguồn cung cho cuốn sổ ghi chép của tôi nữa đây. Tôi yêu cầu giấy để viết thư cơ, tôi giải thích. Xi si gắn thư và một con dấu riêng. Tôi có thể mua chúng ở đây không? Cửa hiệu sách ở Ian có tất cả các đồ văn phòng phẩm, bút mực, giấy dán màu sắc tươi sáng, cả những cục xi si gắn kèm theo những con dấu bằng đồng rẻ tiền để in hình lên các bức thư. Phil và vợ trao đổi ánh mắt với nhau, tôi sẽ gửi thêm giấy đến vào chiều nay, ông ta nói. Nhưng bà sẽ muốn thợ kim hoàng làm con dấu riêng để gắn nó liền với một chiếc nhẫn. Tất cả những gì tôi có ở đây là những con chữ hỏng từ xưởng in đang đợi để làm tan chảy và đem đúc lại. Hoặc bà có thể gặp Nicolas Valin, Jacqueline gợi ý ông ấy chuyên về kim loại, thưa bà Roi Đông, và cũng làm khóa tốt lắm, xuôi theo con hẻm này ư. Tôi hỏi, chỉ qua vai mình. Ông ấy không phải thợ kim hoàng, phiêu phản đối. Chúng ta không muốn gây phiền phức cho ông Valin, Jacqueline vẫn bình thản. Có nhiều lợi ích khi sống ở Black Fury này, Richard. Làm việc không cần theo quy định của phường hội là một trong số đó. Hơn nữa, công ty thợ kim hoàng sẽ chẳng rầy ra ai ở đây chỉ vì một thứ chẳng quan trọng như là những đàn bà. Nếu bà muốn có si gắn, bà roi đông, bà cần phải đi tới chỗ nhà bào chế thuốc, xà bông cũng có trong danh sách mua bán của tôi. và các hiệu bào chế thuốc sử dụng các máy chân cất. Mặc dù sự chú ý quan tâm của tôi đang chuyển từ giả kim thuật sang phép thuật, nhưng vẫn không cần bỏ qua cơ hội học hỏi thêm điều hữu ích, hiệu bào chế thuốc gần nhất ở đâu, P.E. hắng giọng. Có lẽ bà nên tham khảo bàn bạc với ông chủ roi đông đã, Matthew sẽ có tất cả các loại ý kiến, hầu hết trong đó sẽ là cử François hay P.E. đi kiếm về thứ tôi yêu cầu. Người nhà Phil đang chờ đợi câu trả lời với vẻ quan tâm hứng thú. Có lẽ, tôi đáp, nhìn chằm chằm vào PE phẫn nộ. Nhưng tôi cũng thích lời gợi ý của bà chủ Phil, Dung Hester rất được kính trọng, Jacqueline nói thoáng vẻ ranh mảnh, kéo đứa nhỏ đang chập chững đi ra khỏi cái váy của mình. Ông ấy đã cho một ít cùng thuốc phiện vào tai con trai tôi để chữa chứng đau tai cho nó. Dung Hester, nếu đúng như trí nhớ của tôi, cũng quan tâm tới thuật Giả Kim. Có lẽ ông ta biết một phù thủy nào đó. Thậm chí may mắn hơn, Ông ta có thể là một phù thủy, thích hợp với các dự định thực tế của tôi. Hôm nay tôi không chỉ đơn giản đi mua sắm không thôi đâu. Tôi đi ra ngoài để được nhìn thấy. Phù thủy là một đám hiếu kỳ. Nếu tôi đưa bản thân ra làm mồi nhữ, sẽ có kẻ cắn câu, người ta nói rằng ngay cả nữ bá tước tem rớt cũng tìm kiếm lời khuyên từ ông ấy để chữa chứng đau nửa đầu của đức ngài trẻ tuổi. Chồng cô ta nói thêm. Vậy là tất tần tật hàng xóm láng giềng cũng đều biết tôi đã đến lâu đài bay nát. Mary đã đúng, chúng tôi đang bị theo dõi. Cửa hàng của ông chủ Hester gần bến thuyền bao, biển hiệu là một cái vạc, cảm ơn, bà chủ phiêu. Bến thuyền bao chắc hẳn phải gần sân nhà thờ Thánh Bao, và tôi có thể đến đó buổi chiều. Tôi nhẩm lại trong đầu bản đồ dạo chơi ngày hôm nay, sau khi chào từ biệt, François và Pierre rẽ xuôi theo con hẻm hướng về nhà, tôi sẽ đến nhà thờ. Tôi nói, hướng về phía ngược lại, không thể nào, Pierre đã đứng trước mặt tôi rồi. Milo sẽ không vui đâu, Milo không có ở đây. Matthew đã để lại những chỉ thị nghiêm khắc rằng tôi không được đi tới đó mà không có anh đi cùng. Anh ấy không bảo tôi là một tù nhân trong chính ngôi nhà của mình. Tôi dúi cuốn sách và mấy cái bánh sữa cho François. Nếu Matthew trở về trước tôi... Hãy nói anh ấy biết chúng tôi đang ở đâu và rằng tôi sẽ trở về nhanh thôi, François đón lấy gói đồ, nhìn Pierre hồi lâu rồi bắt đầu đi xuôi hẻm water, tơ Madame, sáu Madame, 64, Pierre lầm bầm khi tôi đi qua anh ta, tôi luôn luôn thận trọng mà, tôi điềm tĩnh đáp lời, bước thẳng vào một vũng nước động, hai chiếc xe ngựa đâm nhau làm tắt nhãn cả con đường dẫn tới nhà thờ thánh bao. Các phương tiện di chuyển cần càng lại gắn thêm thùng xe và chẳng có gì giống với những chiếc xe ngựa va chạm trong mấy bộ phim về dên Ocean cả. Tôi đi vòng qua chúng cùng Pierre theo sát góp, di chuyển lách qua những con ngựa đang bực bội và những người chủ xe cũng bực bội không kém, mấy người này đứng giữa đường mà quát tháo cãi cọ ai là người có lỗi. Chỉ có người đánh xe là dường như chẳng quan tâm, họ còn đang khe khẽ tán chuyện với nhau từ chỗ ngồi cao phía trên cuộc cãi cọ, chuyện này có thường xảy ra không? Tôi hỏi Pierre, kéo mũ tròn ra sau để có thể trông thấy anh ta, mấy loại xe cổ mới này thật là phiền toái, anh ta cáo kỉnh nói. Đi bộ hoặc cưỡi ngựa vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng đấy không phải vấn đề. Họ sẽ không bao giờ hiểu được đâu, đó là điều bọn họ nói với Henry Ford, tôi thầm nghĩ, bến thuyền bao còn bao xa. Miloc không thích John Hester, đó không phải điều tôi hỏi, Pierre, Madame muốn mua gì ở sân nhà thờ. Kỹ thuật đánh trống lãng của của Pierre đã quá quen thuộc với tôi từ những năm đầu còn đi học. Nhưng tôi không định nói cho bất kỳ ai biết lý do thật sự khiến chúng tôi đang băng qua cả thành phố London thế này. Sách tôi đáp gọn lõm, chúng tôi bước vào khu vực cấm xe cổ của nhà thờ Thánh Pau, nơi mỗi cm không bị giấy che phủ đã bị những người bán đồ ăn và phục vụ chiếm dụng. Một người đàn ông trung niên tử tế ngồi trên ghế đẩu, bên trong chỗ để đóng dấu. Nơi này được xây lên dựa vào bức tường nhà thờ. Môi trường văn phòng làm việc kiểu này hoàn toàn bình thường với nơi đây. Đám người lộn xộn đang túng tụng xung quanh quầy làm việc của ông ta. Nếu tôi may mắn, thì ở trong số đó sẽ có một phù thủy, tôi tìm đường đi xuyên qua đám đông ấy. Tất cả bọn họ dường như đều là con người. Thật thất vọng làm sao, người đàn ông ngẩng mặt lên từ một văn bản mà ông ta cẩn thận sao chép lại cho vị khách đang đứng đợi và giật mình. một công chứng viên làm ơn đừng để người này là william shakespeare tôi thầm cầu nguyện tôi có thể giúp gì được cho bà bà roydon ông ta nói bằng trọng âm pháp không phải shakespeare nhưng làm sao ông ta biết tôi là ai ông có suy si gắn thư không và mực đỏ nữa tôi không phải người bào chế bà roydon mà là một thầy giáo nghèo các vị khách bắt đầu xì xào về những vụ kiếm lời tai tiếng của người bán tạp hóa Mấy tên bào chế dược và những kẻ tham nhũng ăn chặn người khác, bà Phiêu nói với tôi rằng John Hester làm ra những loại xi si gắn tuyệt vời. Những cái đầu đồng loạt quay về phía tôi, dù vậy khá đắt đấy. Mực của ông ấy cũng thế, làm từ hoa diên vĩ đấy. Lời đánh giá của người đàn ông được khẳng định bằng hàng loạt tiếng rì rầm tán thành từ đám đông, các vị có thể chỉ hướng cửa hàng của ông ấy cho tôi được không, tiê e tóm lấy khuỷu tay tôi. Không, anh ta trích lên bên tai tôi. Khi hành động này chỉ càng thu hút sự chú ý về phía chúng tôi nhiều hơn, anh ta vội vàng buông ra, bàn tay người công chứng viên nâng lên, chỉ về phía đông. Bà sẽ tìm thấy ông ấy ở bến thuyền phao. Đi tới đầu bi shop rồi rẽ về phía nam. Nhưng ông Conu biết đường đấy, tôi liếc mắt nhìn lại Pierre, người đang dán mắt chằm chằm nhìn vào một điểm nào đó phía trên đầu tôi. Ông ta ư. Cảm ơn ông, đó là vợ của Matthew Roy Đông à. Ai đó nói cùng với tiếng cười nén lại khi chúng tôi bước ra khỏi đám người. Mong điêu. Thảo nào anh ta trông thật kiệt quệ. Tôi không vội đi về hướng hiệu bào chế dược. Thay vào đó, với đôi mắt gắn chặt vào ngôi nhà thờ, tôi bắt đầu chậm rãi quan sát kích thước khổng lồ của nó. Nó duyên dáng một cách đáng kinh ngạc, căn cứ theo kích thước thì những tia sét không may mắn đó đã phá hủy diện mạo của nó vĩnh viễn, đây không phải con đường nhanh nhất để tới đầu bi shop Tuy e cách sau lưng tôi có một bước chân thay vì ba bước như bình thường và thế là đâm sầm ngay lúc tôi dừng bước để ngẩng đầu lên nhìn, tháp nhọn kia cao bao nhiêu vậy, cao gần bằng tòa nhà này. Milok luôn bị hấp dẫn bởi cách bọn họ xây dựng nó cao được đến mức ấy. Ngọn tháp nhọn chắc hẳn đã làm cho cả tòa nhà cao vút, cùng với đỉnh tháp lộng lẫy làm nổi bật những đường nét trang trí của trụ tường và các khung cửa sổ cao lớn theo phong cách cô tiết. Tôi cảm thấy rõ một luồng năng lượng trào lên gợi nhớ tới ngôi đền thờ nữ thần gần xếp tua. Nằm sâu bên dưới nhà thờ, có thứ gì đó đã cảm nhận được sự có mặt của tôi. Tôi đáp lại nó bằng một tiếng thì thầm, sự sao động nhẹ gợn lên dưới chân tôi, một tiếng thở dài xác nhận và rồi nó biến mất. Nơi này có sức mạnh, loại hấp dẫn không thể cưỡng lại được đối với phù thủy, đẩy mũ trùng đầu ra sau, tôi chậm chậm bao quát những người mua mua bán bán trong sân nhà thờ Thánh Bao. Yêu tin, phù thủy và ma cà rồng thoáng gây sự chú ý trên đường tôi đi, nhưng có quá nhiều hoạt động xung quanh khiến tôi không thể nổi bật. Tôi cần một vị trí kín đáo hơn, tôi tiếp tục đi qua mạng bắt nhà thờ và vòng sang phía đông. Tiếng ồn ào tăng lên. Ở đây, tất cả sự chú ý dồn cả vào một người đàn ông ở trên bục giảng kinh ngoài trời, được nâng cao hẳn lên bên dưới cái mái che. vì thiếu hệ thống âm thanh bằng điện nên người đàn ông này giữ cho các thính giả của mình tập trung chú ý bằng việc hét lớn làm những cử chỉ cường điệu và gợi lên hình ảnh về lửa và lưu huỳnh một phù thủy không thể đương đầu với nhiều điều quỷ quái và đáng nguyền rủa như thế trừ phi tôi thật sự làm ra thứ gì đó đáng ngờ một cách nguy hiểm bất cứ phù thủy nào phát hiện ra tôi cũng sẽ nghĩ tôi chẳng là gì ngoài một sinh vật khác người đi ra ngoài mua sắm tôi nén tiếng thở dài thất vọng Kế hoạch dường như không thể thất bại trong chính sự đơn giản một mặt của nó. Ở khu Black Fury không có phù thủy. Nhưng ở đây, tại nhà thờ Thánh Bao, có rất nhiều. Và sự hiện diện của Pierre sẽ ngăn trở bất cứ sinh vật khác người tò mò nào có thể tiếp cận tôi. Ở yên đây và đừng di chuyển, tôi ra lệnh, ném cho anh ta một cái nhìn nghiêm khắc. Cơ hội thu hút được ánh mắt của một phù thủy thân thiện có thể tăng lên nếu anh ta không đứng bên cái vẻ bất hợp tác tỏa ra từ ma cà rồng. P.E. dựa vào cây cột chống thẳng tắp của một quầy sách và dán chặt mắt vào tôi không bình luận gì. Tôi hăng hái tiến vào đám đông dưới chân cây thánh giá của Pau, nhìn từ trái sang phải như thể đang tìm kiếm người bạn lạc mất. Tôi đợi cái nho nhói râm ran của phù thủy. Họ ở đây. Tôi có thể cảm thấy họ, bà roi đông phải không? Một giọng nói quen thuộc cất tiếng gọi. Điều gì đưa cô đến đây vậy? Gương mặt hồng hào của dốc giờ cha mang ló ra giữa bả vai của hai quý ông dáng vẻ khắc khổ đang lắng nghe người thuyết giáo đổ lỗi tất cả bệnh tật trên thế giới cho mưu đồ xấu xa của người thiên chúa giáo và những thương nhân phiêu lưu mạo hiểm. Không tìm được phù thủy nào cả, nhưng thành viên của bè lũ bóng đêm thì như thường lệ. Có ở khắp mọi nơi, tôi đang đi tìm mực. Và si gắn thư. Tôi càng nhắc lại câu này nhiều lần, nó nghe càng có vẻ ngớ ngẩn, vậy thì cô cần một nhà pha chế. Đi nào, tôi sẽ đưa cô đến gặp người của tôi. Giọt giờ chìa khủy tay ra. Anh ta khá là biết điều, đồng thời cũng giỏi nữa, để lát nữa đi, ông cha mang, P.E. lên tiếng, hiện ra như từ hư không, bà roi đông nên hưởng chút khí trời khi có cơ hội. Đám người chở thuyền nói sẽ lại mưa nhanh thôi, mà bọn họ thì hiếm khi sai lắm. Hơn nữa, cửa hiệu của John Chender chỉ ở ngay bên ngoài tường bao thôi. Trên phố chữ thập đỏ. cũng chưa tới nửa dặm đường, gặp giấc giờ lúc này dường như chỉ là sự ngẫu nhiên. chắc chắn chúng tôi sẽ đi ngang qua một phù thủy trên đường tản bộ. matthew sẽ không phản đối chuyến đi dạo của tôi với ông Man đâu, chắc chắn không khi anh cũng đồng hành cùng tôi nữa. tôi bảo pe, khoác vào cánh tay giót giờ. người bào chế của anh có ở đâu đó gần bến thuyền bao không? gần đối diện, giót giờ đáp. nhưng cô không muốn mua sắm ở bến thuyền bao đâu. dion hester là nhà bào chế duy nhất ở đó. và giá cả của ông ta thì cao đến mức phi lý. Ông Chandler sẽ phục vụ cô tốt hơn với mức giá bằng một nửa, tôi cho tên dung Hester vào danh sách việc cần làm để dành một ngày khác rồi khoát cánh tay giờ. Chúng tôi tản bộ ra khỏi sân nhà thờ Thánh Pau đến phía bắc, băng qua những ngôi nhà và khu vườn rộng lớn, đó là chỗ mẹ Henry ở, giờ nói, ra dấu về phía khu nhà đặc biệt đường bệ uy nghi ở phía bên trái. Anh ấy ghét nơi này và sống ở khu gần nhà mát cho tới khi Mary thuyết phục anh ấy rằng nơi ăn trốn ở của anh ấy không xứng với phẩm cách của một bá tước. Bây giờ anh ấy đã chuyển vào sống trong ngôi nhà trên đường Sen. Mary rất hài lòng, nhưng Henry thấy nó thật u ám và sự ẩm ướt không thích hợp với xương khớp của anh ấy. Bức tường thành phố còn cách xa ngôi nhà gia đình Percy, được xây dựng bởi những người La Mã để phòng vệ Londinium khỏi kẻ xâm lược. Chúng vẫn đánh dấu đường ranh giới chính thức. Khi chúng tôi đi xuyên qua Anderger và một cây cầu thấp, không gian mở ra những cánh đồng bát ngát và nhiều ngôi nhà tụng lại quanh các nhà thờ. Tôi đưa bàn tay đeo găng lên che mũi trước mùi của vùng thôn quê này, con hào quanh thành phố đấy, giấc giờ nói với vẻ tiếc núi, ra hiệu về phía con sông bùng đặc quán ngay bên dưới chân chúng tôi. Chào ôi, nó là lối đi duy nhất đấy. Chúng ta sẽ có bầu không khí tốt hơn nhanh thôi. Tôi quét đôi mắt mỏng nước và chân thành hy vọng như vậy, giấc giờ hướng tôi đi dọc theo con đường rộng rãi đủ chỗ cho xe ngựa. Xe thùng chở đầy thức ăn, và thậm chí cả một đội gia súc có sừng đi qua. Trong khi tản bộ, anh ta trò chuyện về chuyến viếng thăm với nhà xuất bản của mình, William Ponsonby. Cha Mang bị sốc vì tôi không nhận ra cái tên này. Tôi biết rất ít về việc buôn bán sách thời đại Elizabeth nên vội kéo anh ta ra khỏi chủ đề này. Giọt giờ vui vẻ tán chuyện về nhiều nhà viết kịch mà Polsonby đã làm cho mất mặt, bao gồm cả kiếp. Polsonby thích làm việc với thể loại văn học nghiêm túc và bộ cứng các tác giả của ông ta quả thật có tiếng tâm lẫy lừng, Edmund Spencer, nữ bá cướp tem rock. Philip Sidney, Polsonby cũng sẽ xuất bản tập thơ của Mark, nhưng anh ấy lại từ chối. Giọt giờ lắc đầu khó hiểu, thơ của anh ấy ư. Tôi thở gấp bất ngờ trước tin này. Tôi biết thiêu ngưỡng mộ thơ ca, nhưng không biết anh ấy còn sáng tác nữa, đúng thế. Mắt khăng khăng những vần thơ của anh ấy chỉ vừa mắt bạn bè mà thôi. Chúng tôi đều thích khúc ca của anh ấy viết cho anh trai Mary, Philip Sydney. Nhưng đôi mắt, vành tai và từng ý nghĩ có chăng giờ chỉ ngập tràn những điều tuyệt mỹ. Giót giờ mỉm cười. Đó là tác phẩm tuyệt diệu. Nhưng thiêu không muốn xuất bản và than phiền rằng nó chỉ dẫn đến ý kiến bất đồng và thiếu cân nhắc mà thôi. Bất chấp căn phòng thí nghiệm hiện đại của anh, thiêu vốn là một ông lão cổ hủ với sở thích về đồng hồ cổ và xe ô tô cổ điển. Tôi miếng môi để không bật cười trước bằng chứng mới nhất về chủ nghĩa cổ điển của anh. Những vần thơ của anh ấy viết về cái gì, phần lớn về tình yêu và tình bạn. Mặc dù gần đây anh ấy và oan tờ vẫn trao đổi những vần thơ về mấy chủ đề u ám hơn Họ dạo này dường như suy nghĩ vượt quá cả tư duy đơn thuần, đen tối hơn ư Tôi cao mày, anh ấy và oan tờ thường không chấp nhận những điều xảy ra xung quanh họ Giọt giờ hạ giọng nói, thoáng đưa mắt lướt qua gương mặt khách qua đường Có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là oan tờ Và thường buộc tội dối trá cho những người có địa vị quyền lực Đây là một xu hướng nguy hiểm, buộc tội nói dối Tôi lẩm bẩm nói. Có một bài thơ nổi tiếng nhan đề lời dối trá. Đó là bài thơ giấu tên, nhưng được cho là của quan tờ ra Hãy nói với quan tòa rằng nó rực sáng, và nó sáng như gỗ ngục ư, vậy là mát đã chia sẻ những vần thơ của anh ấy với cô rồi. Giấc giờ thở dài một lần nữa, anh ấy tìm cách truyền đạt xúc tích chỉ trong vài câu chữ trọn vẹn cảm xúc và ý tứ. Đó là một tài năng mà tôi ghen tị, mặc dù bài thơ này chẳng xa lạ gì. Nhưng mối quan hệ giữa thiêu với nó thì không thế. Nhưng còn rất nhiều thời gian vào các buổi tối phía trước để tôi truy tìm năng lực văn chương của Đức Phu Quân nhà mình. Tôi buông lơi chủ đề này và lắng nghe trong khi giờ biểu đạt ý kiến của bản thân về việc liệu các nhà văn bây giờ có cần xuất bản quá nhiều để sinh kế, và sự cần thiết phải có những người biên tập bản in tử tế để hạn chế lỗi trong các quyển sách in, đó là cửa hiệu của gender, giờ nói. Chỉ về chỗ mấy con đường giao nhau nơi một cây thánh giá sọc sệt nằm trên một cái bệ được nâng cao lên so với mặt đường. Một đám choai choai đang bận bịu đập vỡ viên sỏi cụi xù xì ra khỏi cái bệ. Chẳng cần là phù thủy cũng có thể tiên đoán được viên đá sẽ bắn xuyên qua cửa sổ của một cửa hiệu. Càng đến gần nơi kinh doanh buôn bán của nhà bào chế dược này, tôi càng cảm thấy không khí lạnh lẽo hơn. Khi ở nhà thờ Thánh Pau, có một luồng sức mạnh khác. Nhưng bầu không khí nghèo khổ ngột ngạt thì lơ lửng quanh những khu vực lân cận. Một tòa tháp cổ đổ nát ở mạng phía bắc con đường, và những ngôi nhà xung quanh nó trông như thể chỉ cần cơn gió mạnh là có thể cuốn chúng đi luôn. Hai thanh niên lê bước tới gần hơn, đưa mắt nhìn chúng tôi với vẻ thích thú, cho tới khi tiếng riết trầm trầm từ e ngăn chúng bám theo, cửa hiệu của John hòa hợp một cách hoàn hảo với bầu không khí theo phong cách cô tiết của khu vực lân cận. Nó tối tăm. có mùi hăng hăng và rối tinh rối mù. Một con cú tiêu bảng treo lũng lẳng từ trần nhà xuống, hàm răng của sinh vật bất hạnh nào đó bị đóng đinh trên sơ đồ một cơ thể tứ chi bị cưa đứt, gãy nát và bị đâm xuyên qua bằng vũ khí. Cái dùi thợ một thì cắm vào con mắt bên trái của sinh vật đáng thương này, một người đàn ông cúi long không hiện ra từ phía sau bức trèm, chùi hai bàn tay lên ống tay áo của chiếc áo khoác đã bạc màu. Nó gần giống chiếc áo dài mặt đi học của các sinh viên ở Oxford hay Cambridge và cũng nhàu nát. Đôi mắt nâu sáng kiên định bắt gặp mắt tôi, làn da tôi râm ran cùng với sự nhận dạng rõ ràng. gender là phù thủy. Sau khi băng ngang qua gần như cả thành London, tôi cuối cùng cũng tìm thấy người của mình, đường phố xung quanh chỗ ông đang ngày càng trở nên nguy hiểm sau mỗi tuần đấy, ông chủ gender Giấc giờ chỉ ra ngoài cửa về phía băng nhóm choai choai đang lởn vởn gần đó. Đám nhóc đó đúng là hoang dã, gender nói. Tôi có thể làm gì cho ông hôm nay, ông cha mang. Ông cần thêm thuốc bổ nữa à. Bệnh đau đầu của ông lại tái phát ư, dốc giờ liệt kê chi tiết các triệu chứng cũng như cơn đau của anh ta. gender thỉnh thoảng thì thầm đầy cảm thông và kéo quyển sổ cái lại gần. Mấy người đàn ông mải mê với cuốn sổ cho tôi cơ hội quan sát xung quanh, hiệu bào chế thuốc thời Elizabeth rõ ràng là một cửa hàng tổng hợp thời kỳ này. Một không gian nhỏ nhét đầy tới tận xà nhà các hàng hóa. Những chồng bản minh họa sống động, như một bức hình người đàn ông bị thương được đóng đinh trên tường, vài lọ mứt trái cây. Các cuốn sách cũ đặt trên bàn, cùng mấy tựa đề có vẻ mới hơn. Một loạt bình lọ bằng sành cung cấp cho căn phòng mờ tối chút ánh sáng loan loáng, tất cả đều được dán nhãn với tên các loại gia vị và thảo dược. Những mẫu vật từ thế giới động vật được trưng bày không chỉ là tiêu bản con cú và cái xương quai hàm kia mà còn có loài vật gặm nhấm già nu bị treo ngược lên đằng đuôi. Tôi phát hiện thấy cả mực, bút lông, và các cuộn dây buộc nữa, cửa hiệu được sắp xếp theo từng nhóm chuyên đề lỏng lẻo. Mực ở gần bút lông cùng sách cũ, bên dưới con cú già thông thái. Những con chuột treo phía trên đám lọ sành dán nhãn, bả chuột. Bên cạnh là một quyển sách hứa hẹn không chỉ giúp bạn bắt cá mà còn các dụng cụ và bẫy lạc vặt khác để bắt trồn hôi, chim ó, loài gặm nhấm, chuột, và tất cả các loài chim, thú gây hại khác. Tôi vẫn đang băn khoăn tìm cách loại bỏ những vị khách không mời trên gác mái. Các kế hoạch chi tiết trong cuốn sách mỏng này vượt quá khả năng làm việc vặt của tôi. Nhưng tôi đã tìm thấy người có thể thực hiện chúng. Nếu vài con chuột trong cửa hàng của Chandler là chỉ dẫn gợi ý. thì những chiếc bẫy này chắc chắn hiệu quả rồi, xin thứ lỗi, thưa bà, Chandler lầm bầm, với qua người tôi. Tò mò, tôi quan sát ông ta lấy con chuột tới bàn bào chế rồi cắt lát những cái tai của nó bằng một sự chính xác tinh tế, chúng để làm gì vậy? Tôi hỏi giấc giờ, bột tai chuột là món hiệu quả chống lại mụn cơm, anh ta giải thích bằng vẽ nghiêm túc trong khi Chandler thành thạo sử dụng cái chày giả, nhẹ nhõm vì không phải chịu đựng chứng bệnh đặc biệt này. Tôi lơ đảng đưa mắt nhìn lên phía trên con cú canh gác cho khu văn phòng phẩm. Tôi tìm thấy một lọ mực đỏ, đậm đặc, người bạn ước của bà sẽ không đánh giá cao việc mang cái lọ đó về nhà đâu, thưa bà. Nó được làm từ máu diều hâu và được dùng để viết bùa tình yêu đấy. Vậy là gender có khả năng nói truyền âm bằng tâm thức. Tôi trả lọ mực lại chỗ cũ rồi cầm lên cuốn sách mỏng như tai chó. Hình ảnh trên trang đầu tiên miêu tả một con sói tấn công một con chim nhỏ và người đàn ông đang bị tra tấn khủng khiếp rồi bị hành hình. Nó gợi cho tôi nhớ đến những tờ báo khổ nhỏ ở quầy tính tiền trong các cửa hành bách hóa hiện đại. Khi lật qua trang đó, tôi giật mình đọc được về người có tên Peter kẻ này xuất hiện trong hình dáng chó sói và uống máu đàn ông, đàn bà, trẻ con cho tới chết. Không chỉ có phù thủy Scotland đang nằm trong tầm mắt công chúng. Vậy là cả ma cà rồng cũng thế, mắt tôi lướt nhanh qua trang sách. Tôi nhẹ nhõm phát hiện xúc sống ở vùng sâu vùng xa của nước Đức. Nỗi lo lắng trở lại khi tôi thấy người chú của một trong các nạn nhân điều hành xưởng ủ bia nằm giữa nhà chúng tôi và lâu đài bê nát. Tôi thở hắt ra trước các chi tiết khủng khiếp của các vụ giết chóc, cũng như độ dài danh sách những người sẽ đi đối phó với các sinh vật này. Ở đây Super Peter được mô tả như một phù thủy. và hành vi lạ lùng của hắn bị quy cho là có hiệp ước với quỷ dữ mới khiến hắn có thể biến hình và thỏa mãn khẩu vị khác máu không bình thường như thế. Nhưng khả năng nhiều hơn cả là gã đàn ông này vốn là ma cà rồng. Tôi luồn cuốn sách mỏng ấy xuống bên dưới một cuốn sách khác của mình và tiến tới quầy tính tiền, bà Roi Đông có nhu cầu mua vài món đồ, giấc giờ giải thích với nhà bào chế dược khi tôi lại gần, tâm trí gender thận trọng chuyển sang khoảng trắng khi tên tôi được nhắc tới, vâng, tôi từ tốn nói. Mực đỏ, nếu ông có nó, và xà bông thơm để tắm, được à? Ông Pháp Sư tìm kiếm trong mấy cái bình vại nhỏ bằng thiết. Khi tìm được đúng thứ cần, ông ta đặt nó lên quầy. Và bà cần si gắn thư phù hợp với mực nữa phải không? Bất cứ thứ gì ông có cũng được cả, ông gender tôi thấy là ông có một cuốn sách của ông Hester, gióc giờ nói, cầm lên một cuốn sách ở gần đó. Tôi đã nói với bà Roi rằng mực của ông tốt ngang với nhà Hester và giá cả chỉ bằng một nửa, nhà bào chế dược mỉm cười yếu ớt trước lời khen ngợi của Giờ và đặt vài thỏi sáp màu hồng nhạt cùng hai bánh xà bông mùi thơm ngọt ngào lên bàn, bên cạnh lọ mực của tôi. Tôi thả cuốn hướng dẫn khống chế loài vật gây hại và cuốn sách mỏng về ma cà rồng đứt lên trên mặt bàn. Mắt Chender ngước lên nhìn vào mắt tôi. Trong đó có sự cảnh giác, đúng thế, Chender nói. Nhà in trên đường đi có để lại vài bản cho tôi, nó nói về một vấn đề y học. Cái đó cũng sẽ khiến bà Roy Đông quan tâm đây, gióc giờ nói, ném vịt nó lên chồng sách của tôi. Tôi thắc mắc, không phải là lần đầu tiên, làm thế nào con người có thể quên đi những gì đang diễn ra quanh họ được, nhưng tôi không chắc chuyên luận này thích hợp cho một phu nhân. gender bỏ lửng câu nói, và nhìn vào chiếc nhẫn cưới của tôi đầy ngụ ý. câu trả lời nhanh nhảo từ josh giờ dìm chết lời đáp trả bằng im lặng của tôi ồ chồng bà đây sẽ không bận tâm đâu bà ấy là người nghiên cứu giả kim thuật tôi sẽ lấy nó tôi quả quyết trả lời trong khi chandler gói những món hàng josh giờ hỏi ông ta liệu có thể giới thiệu một người làm kính đeo mắt không nhà xuất bản của tôi ông polsombi lo ngại đôi mắt tôi sẽ không chịu nổi trước khi bản dịch homer của tôi hoàn chỉnh anh giải thích vẻ tự đắc Tôi có một đơn thuốc từ người hầu của mẹ tôi, nhưng nó không hẳn là phương pháp điều trị. Nhà bào chế nhún vai. Phương thuốc chữa của các bà vợ già đôi khi cũng giúp ích, nhưng của tôi thì đáng tin hơn. Tôi sẽ gửi qua thuốc đắp làm từ trứng trắng và nước hoa hồng. Ngâm ướt mấy miếng vải lanh trong đó và đắp lên mắt. Trong khi dốc giờ và gender mặc cả giá cho thứ thuốc ấy, rồi dàn xếp việc giao hàng đến nơi. Pierre thu thập các túi hàng và đứng bên cửa ra vào, tạm biệt, bà Roi Đông. Chandler cúi đầu chào, cảm ơn ông vì sự trợ giúp, ông gender tôi đáp. Tôi mới đến thành phố và đang tìm một phù thủy giúp đỡ tôi. Rất hân hạnh được phục vụ bà, ông ta êm ái nói, mặc dù vẫn còn có các nhà bào chế dược tuyệt vời khác ở Blackferry. London là chốn nguy hiểm. Hãy cẩn thận với người bà yêu cầu trợ giúp, trước khi tôi kịp hỏi nhà bào chế dược làm thế nào ông ta biết nơi tôi sống. thì giọt giờ đã dẫn tôi ra ngoài đường cùng với lời chào tạm biệt vui vẻ. P.E. ở quá gần phía sau đến mức tôi thỉnh thoảng có thể cảm thấy hơi thở lành lạnh từ anh ta, sự tiếp xúc bằng ánh mắt là không thể nào nhầm được trong hành trình chúng tôi trở lại thành phố. Một lệnh báo động đã được phát ra khi tôi còn ở trong cửa hiệu của Chandler. Và tin tức về một phù thủy kỳ lạ đang ở gần đã lan tràn khắp khu vực lân cận. Cuối cùng tôi đã đạt được mục đích của mình cho buổi chiều hôm nay. Hai phù thủy bước ra trên thềm nhà họ, hai cánh tay khoác vào nhau, chăm chú dò xét tôi với thái độ thù địch nhức nhối. Bọn họ trông giống nhau từ gương mặt đến thân hình tới mức tôi tự hỏi liệu đó có phải là một cặp song sinh, quốc, một người lầm bầm nói, dỗ nước miếng về phía P.E. và xỉ các ngón thành dấu hiệu chống lại ác quỷ, đi nào, thưa bà. Trời đã muộn rồi, P.E. nói, các ngón tay siết lấy cẳng tay tôi. Mong muốn của Pierre là mang tôi ra khỏi SCT, giờ lét nhanh nhất có thể, còn mong muốn của giờ là một cốc trụ, nên khiến cho chuyến trở về Black Fury của chúng tôi nhanh hơn lúc đi ra. Khi chúng tôi đã an toàn trở về hưu đực và vương Miện, vẫn chẳng có dấu hiệu nào của thiêu cả, Pierre lại biến mất để đi tìm anh. Ngay sau đó François nhấn mạnh về giờ giấc đã muộn thế nào và tôi cần phải nghỉ ngơi. Cha mang bắt được tín hiệu để nói lời từ biệt, François ngồi bên lò sưởi. Mấy món đồ khâu vá đặt bên cạnh, và quan sát cửa ra vào. Tôi mang ra dùng thử lọ mực mới của mình bằng việc đánh dấu các mục trong danh sách mua sắm và thêm vào bảy chuột. Tôi quay sang bên cạnh cuốn sách của John Hester. Trang giấy trắng gấp lại một cách kín đáo che giấu nội dung dâm ô tục tiểu. Nó liệt kê các phương pháp chữa bệnh hoa liễu, hầu hết đều liên quan tới nồng độ, độ độc hại của thủy ngân. Chả trách gender đã phản đối bán một bản in cuốn sách này cho phụ nữ đã có chồng. Tôi vừa mới bắt đầu đọc chương hấp dẫn thứ hai thì nghe thấy tiếng rì rầm nói chuyện vọng ra từ phòng làm việc của Matthew. Franço miệng mím chặt, lắc đầu, tối nay ngày ấy sẽ cần thêm nhiều rượu hơn số chúng ta có trong nhà, cô ta nhận xét và hướng về phía cầu thang cùng chiếc bình không để cạnh cửa ra vào, tôi đi theo âm thanh giọng nói của chồng mình. Matthew vẫn ở trong phòng làm việc. Đang cởi quần áo và ném chúng vào lửa, hắn là một gã đàn ông ma quỷ, Miloc, P.E. nói dứt khoát, nới lỏng thanh gương của Matthew, ma quỷ, không thực thi cái công lý ma quỷ đó. Thanh gương làm điều đó còn chưa được đúc ra đâu. Sau ngày hôm nay ta sẽ thề trước quan tòa bản thân hắn chính là ác quỷ. Những ngón tay thong dài của Matthew nới lỏng dây buộc chiếc quần chẽn. Chúng được thả rơi xuống sàn nhà, rồi anh cúi người nhặt lên. Chiếc quần bay qua không trung rơi vào lò sưởi, nhưng không đủ nhanh để che giấu những vết máu lấm chấm. Một mùi ẩm mốc của đá ướt, tuổi tác và rác bẩn gợi lên trong tôi những hồi ức bất chợt về lần bị giam giữ ở La Pierre. Thức ăn đã dâng lên trong cổ họng tôi. Matthew xoay người lại bổ nhào đến, Diana. Anh hít vào thấy nỗi đau khổ của tôi bằng một hơi thở thật sâu và xé toạc chiếc áo sơ mi qua đầu trước khi bước qua đôi bốt bị vứt bỏ rồi đến bên cạnh tôi chẳng mặc gì ngoài chiếc quần đùi vải lanh. Ánh lửa bập bùng hắt trên vai anh, và một trong nhiều vết sẹo nó dài và sâu, ngay phía trên chỗ hai bả vai giao nhau chập chờn ẩn hiện. Anh có bị thương không? Tôi vật lộn thốt ra lời từ cuốn họng thiếp lại của mình, mắt tôi dán chặt vào bộ quần áo đang cháy trong lò sưởi. Thiêu nhìn theo ánh mắt tôi, khẽ chửi thề, đó không phải máu của anh đâu. Chuyện Thiêu có máu của kẻ khác trên người quả là rất không thoải mái. Nữ hoàng ra lệnh cho anh hiện diện khi một tù nhân bị thẩm vấn. Chỗ hơi ngập ngừng đó nói với tôi rằng, tra tấn, chính là từ anh đang tránh nói đến. Để anh tắm rửa đã, rồi sẽ đến dùng bữa tối cùng em. Lời lẽ của Thiêu ấm áp, nhưng anh trông có vẻ mệt mỏi và tức giận. Và anh còn thận trọng không chạm vào tôi nữa, anh đã ở dưới hầm ngầm. Cái mùi ấy không nhầm được, anh ở chỗ tháp, còn tù nhân của anh hắn chết rồi à, đúng. Bàn tay anh vuốt qua mặt. Anh đã hy vọng mình đến đủ sớm để ngăn chặn chuyện đó lần này nhưng anh đã tính toán nhầm thủy triều. Tất cả những gì anh có thể làm, một lần nữa, là kiên quyết để cho sự đau đớn của ông ta chấm dứt. Matthew đã trải qua cái chết của người đàn ông kia một lần trước đây. Hôm nay anh có thể ở yên trong nhà và không làm mình bận tâm với linh hồn mất mát trong tòa tháp kia. Một sinh vật thấp kém hơn sẽ làm thế. Tôi vươn tay ra chạm vào anh, nhưng anh tránh đi, nữ hoàng sẽ biết chuyện anh che giấu khi bà ta phát hiện ra người đàn ông kia chết trước khi tiết lộ bí mật của mình, nhưng anh không quan tâm nữa. Như hầu hết loài người, Elizabeth thấy việc ngoảnh mặt làm ngơ khi thích hợp sẽ dễ dàng hơn. Anh nói, ông ta là ai, một phù thủy. Matthew thẳng thắn nói. Hàng xóm tố cáo ông ta vì có một người nộn tóc đỏ. Bọn họ sợ rằng đó là hình ảnh của nữ hoàng. Còn nữ hoàng thì lo sợ hành vi của các phù thủy Scotland. Andrew Samson và John Fian đang khuyến khích phù thủy anh hành động chống lại bà. Không, Diana. Matthew ra dấu cho tôi ở yên tại chỗ khi tôi bước tới định an ủi anh. Đó là mức gần nhất em được tiếp cận với tòa tháp và những gì xảy ra ở nơi đó. Hãy đến phòng khách đi. Anh sẽ đến với em nhanh thôi, thật khó mà bỏ mặt anh, nhưng tôn trọng yêu cầu là tất cả những gì tôi có thể làm cho anh vào lúc này. Rượu, bánh mì, và pho mát đã đợi sẵn trên bàn cũng không làm ngon miệng, nhưng tôi lấy một mẫu bánh sữa đã mua buổi sáng và chậm rãi ăn cho tới khi chỉ còn vài mẫu vụn. Em không thấy ngon miệng, mắt thiêu lẻn vào phòng. Lặng lẽ như một con mèo, anh tự rót rượu cho mình và uống một hơi dài rồi lại rót đầy cốc, anh cũng vậy mà, tôi nói. Anh không ăn uống đều đặn. Galobax và Hancock vẫn đến rủ anh tham gia cùng họ trong những chuyến đi săn đêm, nhưng thiêu luôn từ chối, anh không muốn nói về chuyện đó. Thay vì thế kể cho anh nghe một ngày của em đi. Hãy giúp anh quên đi. Những lời thiêu không nói ra thì thầm vang khắp căn phòng, bọn em đi mua sắm. Em đã nhận cuốn sách anh đặt hàng từ chỗ Richard Phil và gặp vợ ông ấy. Jacqueline, à. Nụ cười của mắt thiêu rộng hơn, và một ít căng thẳng rời khỏi khóe miệng anh. Bà Phil mới. Cô ta sống lâu hơn người chồng đầu và giờ có được người chồng thứ hai sau một điều nhảy may mắn. Em có gặp Shakespeare không? Anh ta đang ở cùng nhà Phil đấy, không? Tôi bổ sung thêm các mẫu vụn cho cái đống vụn bánh đang ngày càng nhiều lên ở trên bàn. Em đi đến nhà thờ. Matthew hơi nhòi người tới trước. P.E. đi cùng em, tôi vội nói, thả miếng bánh sữa lên bàn. Và em tình cờ gặp giờ, không nghi ngờ gì anh chàng đang lãng vãng quanh khu đầu bi shop đợi William Coulson để nói điều tốt đẹp cho mình. Hai vai Matthew hạ xuống khi anh thầm cười khe khẽ, em chưa bao giờ đến đầu bi shop tôi thú nhận. giờ đang ở chỗ cây thánh giá của Paul, nghe một bài thuyết giáo. Đám đông tụ tập để nghe mấy kẻ thuyết giảng đó không thể lường trước được, anh nói khẽ thàng. e biết rõ hơn cả là không được để em nấn ná chỗ đó mà. Như bằng phép thuật, người hầu của anh xuất hiện ngay lập tức, bọn em không ở lâu. Giấc giờ đưa em tới chỗ nhà bào chế dược của anh ấy. Em mua vài cuốn sách nữa và ít đồ dùng. Xà bông. xi si gắn thư. Mực đỏ. Tôi mím chặt môi vào nhau. Người bào chế dược của giấc giờ sống ở Cricklethatch. Dòng mắt thiêu trở nên lạnh lùng. Anh ngước mắt nhìn Pierre. Khi dân chúng London than phiền về tình trạng tội phạm, quận trưởng cảnh sát đã tới đó và bắt từng người trông có vẻ lười biếng hay khác thường. Ông ta đã có một khoảng thời gian dễ chịu với nó. Nếu ngài quận trưởng nhắm vào Cricklethatch, thì tại sao lại có nhiều sinh vật khác người đến thế ở Baby Crouch còn rất ít thấy ở Blackfriars? Câu hỏi khiến Matthew kinh ngạc, khu Black Fury từng một thời là mảnh đất thiên của người theo cơ đốc giáo. Yêu tinh, phù thủy và ma cà rồng có thói quen sống ở nơi nào một thời gian dài trước đó thì sẽ không di chuyển trở lại. Tuy nhiên khu Babylon Cross được đặt trên vùng đất nơi là nghĩa trang của người Do Thái hàng trăm năm trước. Sau khi người Do Thái bị đuổi ra khỏi nước Anh, chính quyền thành phố đã dùng khu nghĩa địa không được thừa nhận này cho tội phạm, những kẻ phản bội và người bị rút phép thông công. Con người coi nó bị ma ám và tránh chỗ đó, vậy nó là nỗi bất hạnh của người chết, em cảm thấy thế, chứ không phải là người đang sống. Lời lẽ buộc ra trước khi tôi kịp dừng lại. Hai mắt mắt thiêu nheo lại, cuộc nói chuyện của chúng tôi chẳng cải thiện được tâm trạng gay gắt của anh, và cảm giác không thoải mái phía tôi thì tăng lên từng phút một. Jacqueline gợi ý về dông Hester khi em hỏi thăm về người bào chế dược. Nhưng giấc giờ nói người của anh ấy cũng giỏi ngang thế mà không đắc bằng. Em đã không hỏi rõ về khu vực xung quanh chỗ đó, thực tế John Chandler không ấn thuốc viện cho khách hàng của mình giống như Hester, đối với anh quan trọng hơn là giá cả hợp lý của ông ta. Nhưng anh không muốn em ở Criplet các. Lần sau em cần đồ dùng viết lách thì hãy bảo Pierre hoặc Francho kiếm về cho nhé. Nhưng tốt hơn cả là đến thăm hiệu hàng bào chế dược có ba cửa ngay trên hẻm Water ở đối diện đây này, bà Phil không nói với Madame là có một nhà bào chế dược ngay ở Black Ferry này. Mới vài tháng trước, ông Gia Long và Jacqueline không đồng ý với nhau về phương pháp chữa trị tốt nhất cho bệnh bạch hầu của đứa con trai lớn nhà bà ấy. Thierry rầm nói như một lời giải thích, ta không quan tâm liệu Jacqueline và Gia Long có chỉ gương vào nhau ngay giữa giáo đường thánh bao hay không. Diana sẽ không dạo chơi khắp cả thành phố như thế, không chỉ có lết các là nguy hiểm, tôi nói, đẩy quyển sách mỏng về ma cà rồng Đức ngang qua bàn. Em mua một cuốn chuyên luận của Hester về bệnh hoa liễu từ chỗ gender, và một cuốn sách về việc đặt bẫy thú. Cái này cũng được bán nữa, em mua cái gì cơ? Matthew sặc rù, sự chú ý của anh dán vào cuốn sách sai trái, quên chuyện về Hester đi. Cuốn sách mỏng này kể câu chuyện về một gã đàn ông thông đồng với quỷ biến đổi thành sói và uống máu. Một trong những người đàn ông có liên quan là hàng xóm của chúng ta, ông chủ xưởng ủ bia cạnh lâu đài bay nát ấy. Tôi gõ gõ ngón tay lên quyển sách mỏng để nhấn mạnh, mắt thiêu kéo những trang giấy lỏng lẻo về phía mình. Hơi thở của anh ngừng lại khi đến phần quan trọng. Anh giao nó cho Pierre, anh chàng cũng nhanh chóng chú ngục nghiên cứu nó, súp là ma cà rồng, đúng không, phải? Anh không biết tin tức về cái chết của hắn lại truyền đi xa thế này. Kích thường hay kể cho anh nghe những chuyện ngồi lê đôi mắt ở vỉa hè và báo chí nên bọn anh có thể cập nhật bao quát nếu cần thiết. Không hiểu thế nào anh ta lại bỏ sót chuyện này. Matthew bắn một cái nhìn dữ tợn vào Pierre. Hãy đảm bảo chắc chắn có người được phân công giải quyết chuyện này, và đừng để kịp biết. Pierre nghiêng đầu tỏ vẻ đã hiểu, vậy các truyền thuyết về người sói này chỉ là những nỗ lực đáng thương hơn của loài người nhằm chối bỏ nhận thức về ma cà rồng. Tôi lắc đầu, đừng bận tâm quá về chuyện đó, Diana. Bọn họ hiện giờ đang tập trung vào phù thủy. rồi sẽ đến lượt yêu tinh trong 100 năm tới chẳng hạn, hãy biết ơn cuộc cải cách ở các nhà thương điên. Sau đó, loài người sẽ xoay vòng đến ma cà rồng, và phù thủy sẽ chẳng còn là gì hơn ngoài một câu chuyện cổ tích xấu xa để dọa trẻ con. Matthew trông có vẻ lo lắng, bất chấp lời nói ra. Hàng xóm bên cạnh chúng ta đang bận tâm về người sói, chứ không phải phù thủy. Và nếu anh có thể nhầm lẫn một chuyện, thì em muốn anh thôi lo lắng về em đi và hãy bắt đầu chăm sóc cho chính mình ấy. Hơn nữa, giờ cũng không còn lâu nữa đâu trước khi một phù thủy gõ cửa nhà chúng ta. Tôi bám lấy sự thật hiển nhiên sẽ có chuyện nguy hiểm với thiêu nếu còn tiến xa hơn nữa để tìm kiếm một phù thủy. Đôi mắt chồng tôi thoáng nhìn cảnh cáo, nhưng miệng vẫn mím chặt cho tới khi cơn giận giữ được kiểm soát, anh biết em đang rất mong muốn được độc lập. Nhưng lần tới em quyết định tự tay xử lý vấn đề thì hãy hứa là em sẽ thảo luận nó với anh trước đã. Câu trả lời của anh dịu dàng hơn tôi mong đợi, chỉ khi anh hứa sẽ lắng nghe. Anh đang bị theo dõi đấy, Matthew. Em chắc chắn điều đó, và cả Mary Sydney cũng thế. Anh cứ chăm lo công vụ của nữ hoàng và rắc rối ở Scotland, hãy để em lo chuyện này. Khi anh mở miệng để định đàm phán thêm nữa, tôi lắc đầu, nghe em đi. Một phù thủy sẽ đến đây. Em hứa đấy.